Quy 3 chương 193, bận rộn cùng thanh nhàn thời gian. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Cuối cùng, Diệp Văn muốn mượn Tiểu Kình đi tiếp cái gì cái gì sự tình kế hoạch không có thành, nguyên lai Hoa Y đi cùng Ninh Như Tuyết sẽ tại AEMĩ cái này bên trong, liền là nói một chút liên quan tới Diệp Văn sự tình trước kia, trong đó tự nhiên không thiếu được liên quan tới kia Đông Phương Quỷ, Diệp Văn lúc này xuống tới, liền tựa như vừa vặn đè vào trên họng súng, mà lại muốn chạy đều chạy không được. Một đêm này, cơ bản cũng là tán gẫu vượt qua, Mỹ cũng tại loại này nói chuyện phiếm ở trong đối với tục sơn phái tình huống lại làm sâu sắc mấy phân hiểu rõ đối với Diệp Văn quá khứ cũng càng thêm sáng tỏ. Nguyên lai like, người cuộc sống trước kia qua cũng đặc sắc như vậy. Biểu tình tự thiếu phi thiếu, có chút câu lên quại miệng, bao hàm lấy ý cười xong đồng, để Diệp Văn cũng không biết nên nói gì tốt. Nhìn một trận xác định ạ ệ mỹ không có cái gì bị ý tứ về sau. Cái này mới nói, đặc sắc cái gì, mực trên người. Quá khứ thời gian cho dù đặc sắc, thế nhưng là lại có mấy người thích loại này kinh hỉ, không ngừng thời gian. Tối thiểu liền bản thân hắn đến nói, hắn hay là càng thích hơi nhẹ nhõm một điểm thời gian, cũng tỷ như hiện tại như vậy, đuổi kịp chúng nữ đều tại. Diệp Văn Thuận Thế cũng đem chuẩn bị trùng tu cái phòng xá kế chiêu nói cho mấy người nghe, lần này ngược lại kích thích chúng nữ hứng thú. Có lẽ là Thiên Phú cho phép, mấy cái này nữ nhân lúc đầu không có cái gì cộng đồng chủ đề, tính cách cũng các có khác biệt, lại trong vấn đề này nói chuyện rất là khởi kinh, nhất là kia phòng đốc hẳn là kiến tạo bao lớn, là xây thành một cái phòng xá hay là nói như như bây giờ vị lạc. A Nghệ Mỹ thậm chí đề nghị tu kiến một cái cũng đủ lớn tắm. Đề nghị này đạt được Diệp Văn đồng ý, mặc dù hắn biết A nghĩ cũng không phải hắn coi là như thế vẹn vẹn cảm thấy dùng thùng tắm tắm rửa quá mức không tiện mà thôi. Yên tâm kia 88. Tuyệt lúc đủ lớn. Đồng thời trong lòng cũng thầm hô một tiếng, kia giường chiếu cũng cái đủ lớn. Cái này điểm tâm nghĩ, tự nhiên không gạt được mấy nữ nhân, mấy người kia đều là tâm tư cẩn mật, mà lại đối Diệp Văn biết sơ lư người, gặp một lần hắn tròng mắt loạn chuyện, liền hiểu được hắn đang đánh ý định quỷ quá gì. Chỉ là Aệ Mỹ không thèm để ý, Hoa Yiyi cũng sẽ không phản đối Diệp Văn, thậm chí có lúc sẽ còn theo Diệp Văn muốn đi làm, về phần Ninh Như Tuyết. Những chuyện này nàng mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nói tóm lại cuối cùng đều không lay chuyển được Diệp Văn, bởi vậy chúng nữ mặc dù nhìn ra Diệp Văn nghĩ, nhưng không có một cái đưa ra phản đối. Lần này càng làm cho Diệp Văn cực kỳ đắc ý, lại đưa ra rất nhiều cái đề nghị bất quá hắn cũng không nói rõ là vì cái gì chỉ là đem kia sẽ phải tu kiến phòng xá miêu tả bao nhiêu cỡ nào hoa lệ cỡ nào cỡ nào thoải mái dễ chịu mấy nữ nhân quả nhiên đem lực chú ý chuyển rời đến bên kia đi lại không ai nói hắn cái gì đợi đến những chuyện này cho chuyện cái không sai bị lắm hoa y y liền chạy đi tìm thuộc sơn bên trên phụ trách tu kiến công trình những cái này đệ tử những đệ tử này ngày thường bên trong đều tại bảo các bên trong làm việc một sau đó chân chính bắt đầu thực địa khảo sát lên diệp văn coi trọng tòa kia lơ lửng đảo nhỏ Ninh như tuyết cũng cùng a đi nhìn hiện diệp văn chọn chúng chính là cái này vài chục tòa lơ lửng bên trong hòn đảo nhỏ tương đối lớn một cái coi như ở phía trên cái cái thành nhỏ bảo cũng là không có vấn đề gì. Lần này hai nữ càng là khởi kính ở phía trên đi một vòng về sau, xác định cái này bên trong ở lại hẳn là sẽ rất thoải mái dễ chịu. Chưa dùng để nghỉ ngơi phòng ốc, thậm chí còn có thể đơn độc tu kiến mấy cái luyện phòng. dạng này liền không cần đi cùng các đệ tử tranh đoạt kia lối chỗ. Nhất là tại bây giờ, Thục sơn các đệ tử đều đang tu luyện, thường xuyên là mấy người đều cần bế quan, nhưng sân luyện tập cũng chỉ có mấy cái như vậy, cuối cùng đành phải các tìm nơi trốn. Mặc dù Diệp Văn mấy người rời ra ngoài sau trên thực tế cũng làm cho không ra mấy nơi, nhưng tổng so với ban đầu mạnh một chút chúng chi hắn ở chỗ này tu phòng xá về sau, kia tử Hiền cũng không có khả năng kế tiếp theo ở bên kia ở, không chừng cũng sẽ chọn cái đảo nhỏ sau đó cái chỗ phòng xá ở lại đâu. Đồng thời dạng này cũng coi là hiển lộ rõ ràng ra Diệp Văn cùng Từ Hiền bối phân đến, dù sao mấy người bọn hắn xem như thuộc sơn phái bối phân cao nhất người, luôn luôn cùng các đệ tử hôn cùng một chỗ lời nói, cũng hiện không ra đặc biệt. Diệp Văn diện mạo vốn là không có gì huy nghiêm, dân gia đệ tử đều không coi hắn là sư tổ, vậy coi như phiền phức, cho nên vẫn là cô lập ra thích hợp bảo trì một chút cảm giác thần bí rất nhiều. Những này tâm tư đều là nhất chuyển mà qua cũng không cần thiết đi nghị sâu dù sao biết làm là như vậy có chỗ tốt cũng liền đủ đủ rồi. Tại Ninh Như Tuyết cùng Hạ hệ Mỹ bốn phía loạn chuyển thời điểm, Diệp Văn kế tiếp theo trong phái đi dạo, thuận tiện cũng tốt chỉ điểm một chút dưới dưới đấy đám đệ tử này nhóm tu luyện. Bây giờ hắn thân truyền đệ tử đã không cần quá nhiều chỉ đạo, chu chỉ nhược tu luyện lộ tuyến cũng sớm đã xác định ra, mình dọc theo đầu kia đường đi xuống liền tốt, chỉ là ngẫu nhiên cần hắn đi chỉ điểm một chút trên việc tu luyện nghi nan, ngày thường bên trong không cần mình hao tổn nhiều tâm trí. Quách Tính vẫn như cũng là như vậy cố gắng tu luyện, Diệp Văn đi đến Quách Tính kia viện lạc thời điểm, vừa lúc đệ tử này đang lựa chọn Bên cạnh tự có Quách Tính đệ tử ở bên hầu hạ, thuận tiện cũng coi như quan sát. Diệp Văn đến thời điểm vô thanh vô tức, đứng đầy nửa ngày đệ tử kia mới nhìn thấy có người đến, chính giật mình lấy là ai, liền hiện nguyên lai là bạn phái trưởng môn sư tổ, lập tức liền muốn không mình hành lễ, lại bị Diệp Văn vung tay lên cho ngăn lại. Đệ tử này mặc dù không coi là bao nhiêu thông minh, nhưng cũng hiểu được sư tổ đây là không muốn đánh nhiêu nhà mình sư phụ luyện, liền chỉ đi lễ, không có mở miệng, sau đó cung cung kính kính đứng ở một bên. Diệp Văn tại hướng giữa sân nhìn, lúc này Quách Tính đã khôi phục trạng nguyên bộ dáng, nhìn nước chừng hơn 20 tiếp cận 30, mày rậm mắt to, khuôn mặt nghiêm ngắn tăng thêm thân cao không tầm thường, thân hình cũng có chút cường tráng, cho dù ai nhìn đều phải phải khen một câu, tốt một tên đại hán. Bộ dáng như vậy cùng Diệp Văn lúc trước quen thuộc Quách Tinh vẫn có chút khác biệt, thời điểm đó Quách Tinh bất quá chừng 20, mặc dù cũng là như vậy tướng mạo, lại có vẻ non nớt chút, còn lâu mới có được như vậy thành thục phong mạo, mà lại trong hai mắt cũng kém xa trước mắt cái này nhìn có cảm giác tăng thương. Bộ dạng này cũng không giống như Quách Tinh, ngược lại có điểm giống kia Tiểu Phong. đương nhiên, Quách Tinh giống ai cũng không đáng kể, đệ tử này càng ngày càng xuất sắc, là sẽ chỉ cao hứng gặp hắn một đường trường đánh xong, thở dài ra một hơi sau quay đầu đi tới Diệp Văn đến, tự nhiên không gạt được Quách Tĩnh, chỉ là gặp mình sư phụ không mở miệng, liền hiểu được dụng ý của sư phụ. Bất quá mình luyện vừa xong, hay là đi tới cung cung kính kính cùng mình sư phụ thấy đủ bốc kia cấp bậc lễ nghĩa, không kém chút nào nửa phân. Điểm này ngược lại là cùng nguyên bản Quách Tĩnh không khác nhau chút nào. Cùng Quách Tĩnh trò chuyện trò chuyện, hỏi hắn trên việc tu luyện sự tỉnh, sau đó lại cùng đệ tử này cùng một chỗ trong phái vòng vo mấy vòng, cũng coi là làm sâu sắc dưới sư đồ ở giữa tình cảm. Diệp Văn đầu tiên là rời đi cựu châu thế giới, từ biệt 50 năm, về sau gặp lại về sau lại chạy đông chạy tây cùng những đệ tử này đều sinh phân không ít, lúc này cũng coi là tại bộ cứu. Cũng may mình thu mấy cái này, đệ tử đều có chút hiểu rõ lý lẽ, biết hắn cái này khi sư phụ là cái người bận rộn, ngược lại cũng sẽ không nói cái gì lời hoán giận chính là. Dạo qua một vòng, Diệp Văn thuận tiện lại nhìn một chút tiểu bối các đệ tử tu luyện, bên cạnh tự nhiên không cần nhiều nhìn, nhưng kia Liễu Mộc Ly, Nhạc Linh San còn có từ dài khanh mấy cái, xem như hắn nhất trực hệ đệ tử, là một cái cũng không thể rơi xuống. Kết quả nhìn lên về sau, Diệp Văn cái này miệng liệt tựa như rốt cuộc không khép được đồng dạng, bởi vì mấy cái này đệ tử tình huống so hắn dự liệu tốt quá nhiều. Liêu trách ly trước không để cập tới, nhạc linh san cùng từ dài khanh cái này hay cũng không biết được có phải là từ tiểu liền lấy dược vật vì đó dịch cân tẩy tùy nguyên nhân, thân thể này dài cần phải so gia đình bình thường hai tử dài nhanh rất nhiều. Bây giờ nhìn lại đã cùng đại nhân không có gì sai biệt, chỉ là hai đầu lông mày còn có thể để lộ ra một chút non nứt. Mà về mặt tu luyện cũng biểu hiện ra không tầm thường tư chất, từ dài khanh theo cha của hắn tu luyện kia thuần dương vô cực, lúc này đã có tương đương không tầm thường hòa hậu, thậm chí có khả năng tại mấy năm này liền xung kích tiên thiên chi cảnh. Mặc dù cái này trong tiên giới nguyên khí dư giả. Chúng ta thuộc sơn phái lại có đầy đủ cấp thấp đan dược cho hắn phục dụng, bất quá có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền tu luyện tới trình độ như vậy, đủ thấy kẻ này tư chất. Tướng giếng lên Diệp Văn, Quách Tĩnh luôn luôn đợi ở trên núi, đối với những chuyện này kỳ thật càng hiểu hơn, huống chi những đệ tử này bên trong cũng không ít muốn cùng hắn học phu. Tỷ Như từ Dải Khanh thuần dương vô cực chính là hắn truyền thụ cho, bởi vì đệ tử đời 8 bên trong cũng chỉ có Quách Tĩnh đem kia thuần dương vô cực tu luyện tới đỉnh phong. Mấy cái khác tu luyện thuần dương vô cực đệ tử hoặc là tiên tiên tư chất không đủ, hoặc là chính là gặp ngoại ý muốn qua đời, Từ Dải Khanh muốn học tập nó phụ thân phu đành phải để quách tĩnh truyền thụ người khác muốn dạy đoán trường diệp văn cũng không yên lòng như thế nhìn diệp văn tựa hồ có chút bất công thế nhưng là diệp văn tu vi lại cao tuyệt cũng trung quy là người là người liền không thể nào làm được tuyệt đối công chính đúng chi loại này bất công lại không phải là không có lý do mọi người tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì bất quá trừ bên trong từ dài khanh nhưng không có nhất cha mình đao kiếm hợp một đường lối ngược lại là chuyên tâm kiếm đạo nó đối kiếm thuật ngộ tính tại toàn bộ thuộc sơn bên trên cũng là đứng hàng đầu bởi vậy tại cái này bên ngoài bên trên dạy bảo cơ bản liền xin nhờ cho thụ sơn bên trên đệ nhất kiếm mọi người từ hiền Nhạc Linh San tình huống cũng là bình thường. Bây giờ nha đầu này Tu Vi cho dù so ra kém từ giải khanh, nhưng là trên lệch cũng không phải rất nhiều. Chỉ là nha đầu này không có tu luyện mình tổ phụ một mạch tiên thiên tử khí, ngược lại là tu luyện có chút lộn xộn, đông một búa tây một gậy truy học không ít thứ. Bất quá đệ tử này lại là dùng Thái Cực Thần. Có thể nói cái này Nhạc Linh San cơ hồ là thuộc sơn phái bên trong cái thứ hai đàng Hoàng Tu luyện Thái Cực Thần đệ tử. Trước đó vô luận là Diệp Văn hay là Linh Trúc, đều chỉ là tham khảo Thái Cực Thần một bộ phân tinh diệu, sau đó đem mình cần kia bộ phân dung hợp tiến vào bản thân tu luyện bên trong chỉ bất quá Diệp Văn là mình chủ động dung hợp, Linh trúc là bị động tiếp nhận dung hợp sau thôi. Mà thuộc sơn bên trên chân chính cái thứ nhất tu luyện lớn của thần, lại là Chu Chỉ Nhược đệ tử trường mi đạo nhân, vị này có thể tính là thuộc sơn phái bên trong đàng hoàng một cái duy nhất người xuất ra, lúc đầu hắn dốc lòng tu hành sư phụ truyền lại tiểu vô tướng, đủ để cho hắn tu luyện cả đời. Nhưng tiên là tại Cựu Châu thế giới bên trong, đến cái này tiên giới bên trong, tiểu vô tướng lại tinh diệu, cũng không có khả năng một mực tu luyện cái mấy trăm hơn ngàn năm, khẳng định phải dùng cái khác tiến hành dung hợp cường hóa. Tỷ như Chu Chỉ Nhược, đệ tử này tại đem tiểu vô tướng tu luyện tới luyện không thể luyện tình trạng về sau, Liên bắt đầu chính thức tu luyện tiên thiên càn khôn một một trên thực tế, Quách tính mấy người cũng bắt đầu tu luyện tiên thiên càn khôn. Mà trường Mi đạo nhân tình huống cùng Chu Chỉ Nhược lại có khác nhau, lão đạo này là mang nghệ tình thầy, đồng thời bái Chu Chỉ Nhược vi sư thời điểm số tuổi mặc dù không tính rất già, nhưng là cũng không tính đặc biệt nhỏ. Trời sinh liền có thể yếu, tiểu vô tướng mặc dù bị hắn luyện rất là tinh xảo, nhưng tại Diệp Văn trong mắt luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Nếu là liền như vậy tu luyện tiên thiên càn khôn, có thể hay không luyện thành không nói trước, cuối cùng thành tựu khẳng định là có hạ cấp từ đối với đồ tôn phụ trách thái độ, Diệp Văn đem Trường Mi gọi vào trước mặt hảo hảo kiểm tra một phen. Đối cái này đồ tôn nói, ngươi tình huống này cũng là không khó giải quyết. Tiết tay liền đem vậy quá cực thần truyền thụ cho Trường Mi, cũng nói môn này luận nó tinh diệu cũng không so bản phái tiên tiên tử khí kém, mà trong đó âm dương biến hóa chi đạo lại càng cao thâm hơn. Nếu ngươi có thể tìm hiểu thông thấu, đối ngươi ngày sau tu luyện tiên tiên càn khôn cũng là rất có lợi ích. Trường Mi cung kính đem kia bí tịch tiếp nhận, sau đó tại Diệp Văn chỉ điểm xuống bắt đầu tu luyện lên môn này thái cực thần một một hắn cũng là thủ sơn phái bên trong cái thứ nhất đàng hoàng tu luyện môn này thần đệ tử. Diệp Văn suy nghĩ như chờ sau này mình triệu hoán đi ra kia tử bang thanh tát song kiếm chính bản bản vẽ rèn đúc sau khi ra ngoài giao cho cái này trường mi khi đó trường mi lại tìm hiểu ra cái này âm dương biến hóa chi đạo phối hợp đôi kia thần kiếm đoán trưởng tại cái này trong tiên giới cũng là có thể đi ngang thái cực thần âm dương biến hóa không chỉ có thể hiện tại đạo gia tôn trị bên trên thậm chí còn đối tâm cảnh tu vi cùng lâm trạng chém giết rất có giúp ích có thể nói là tương đương như bước một bộ thần chỉ là môn này thần rất nhiều giúp ích cũng không phải là nói ai cũng có thể tìm hiểu đâu thụ sơn phái nhiều đệ tử như vậy diệp văn nhìn tới nhìn lại cũng không có nhìn ra mấy cái thích hợp ngược lại là chuyên tâm nghiên tập đạo tạng mi thích hợp nhất. Đây cũng là Diệp Văn mình không luyện môn này thần nguyên nhân, hắn tu luyện Thái cực thần lời nói, nhiều nhất cũng chính là lĩnh ngộ trong đó đối với cùng người chém giết tranh đấu bộ phận, kia đối với tâm cảnh a còn có tư tưởng đạo ra lĩnh ngộ cùng cùng chỗ tốt mình là một điểm cũng không chiếm được, cho nên Diệp Văn không có tu luyện chuyên tâm tập luyện, kia càng thích hợp bản thân tiên thiên tử khí, chỉ là đem Thái cực thần một chút tinh yếu dung hội quán thông tiến vào nhà mình bên trong. Trường Mi tu luyện Thái cực thần hậu, nguyên bản một chút chỗ thiếu sót quả nhiên dần dần mạnh, nguyên bản khó mà chân chính tu luyện viên mãn tiểu vô tướng cũng cuối cùng thành thậm chí còn cùng sau tới tu luyện Thái cực không có khe hở kết nối. Lúc này Trường Mi chân khí rất có Thái cực hóa âm dương, âm dương lưỡng nghi hóa vạn vật, vạn vật đều không tướng, vô tướng quy chân. Cái này một đống lớn huyền chi lại huyền cảnh giới. Diệp Văn Trai nhìn ra ngoài một hồi về sau, mặc dù cũng nhìn không hiểu cái này Trường Mi cuối cùng thể ngộ đến cái gì, bất quá hắn có thể khẳng định một điểm, kia chính là mình trong lúc vô tình lại bồi dưỡng được tới một cái phi thường lưu thuộc sơn đệ tử. Dù sao hắn biết rõ ràng điểm này cũng liền tốt, về phần những cái kia đạo ra lý niệm hắn cũng không lôi phải hiểu, dù sao hắn đi căn bản chính là không phải cái kia con đường chỉ là fan này lại gọi trường mi đối cái này, lúc đầu không có gì gặp nhau sư tổ càng thêm cung kính mấy phần, ngày thường bên trong trừ bình thường chào hỏi bên ngoài cũng sẽ thỉnh thoảng tới bái phòng một fan, cái này liền có chút giống như là chơi đùa, đem độ thân thiện tăng lên một cái cấp bậc tựa như. Đồ không cùng mình thân cận, Diệp Văn tự nhiên không có không vui vẻ nói lý, mà tại cái này về sau trường mi cũng liền thuận thế tiếp cái tiểu nhiệm vụ một chỉ đạo nhạc linh san. Nhạc linh san thái cực thần luyện cũng không tính quá địa đạo, yếu tố mấu chốt chính là khuyết thiếu đầy đủ đạo gia tri thức làm nội tình, lúc này còn nhìn không xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu luyện đến chỗ cao thâm liền sẽ có lực bất phòng tâm cảm giác. Diệp Văn tại dạo qua một vòng về sau liền nhìn ra cái này thay hoang ẩm, rút cái thời gian liền đem Trường Mi cho phái quá khứ. Trên thực tế Nhạc Linh San thái cực thần lúc đầu cũng là Trường Mi dạy bảo, chỉ là nha đầu này chỉ có học hay không nói. Khi đó Trường Mi trở ngại Nhạc Linh San thân phận không tốt nói thêm cái gì. Bây giờ được Trường môn sư tổ mệnh lệnh, tự nhiên là không cần to lớn lo nhiều như vậy. Nắm chặt nha đầu này hung hăng vấn, khiển trách một phen. Bất quá, thuộc Sơn bên trên cũng có người lo lắng Nhạc Linh San có thể hay không học đạo học lưu tâm, kết quả xuất ra đương đạo cô rồi. Diệp Văn lại nói, tu tập nói liền nhất định phải xuất ra sao không biết được còn có ở nhà tu hành nói chuyện, chỉ là nói như vậy là nói như vậy, đáy lòng bên trong hay là lo lắng, suy nghĩ có phải là hẳn là giúp Nhạc Linh San đem kia trung thân đại sự đứng yên xuống tới, miễn cho thật náo ra một màn như thế tới. Tại Diệp Văn cái này thanh nhàn cùng bận rộn hỗn hợp bên trong, Lý Tiêu Dao hôn sự xử lý, các đệ tử lực tăng trưởng, thời gian cũng trôi qua từng ngày, thu đi đông lại, trúc sơn bên trên cũng bị kín một tầng trắng thuần. Lúc đầu lấy cựu Châu đại trận chi huyền diệu, Diệp Văn hoàn toàn có thể một cái ý niệm trong đầu ở giữa, liền gọi trúc sơn phái tử từ trên xuống dưới không nhận bốn mùa độc quanh năm ấm áp như xuân. Nhưng Diệp Văn cảm thấy dạng này không tốt, mà lại bốn mùa biến hóa cũng coi là giữa thiên địa một cái phi thường trọng yếu quy luật, nói lớn chuyện ra cái này kêu là thiên đạo thậm chí đối với tâm tính bên trên cũng rất có giúp ích, hắn nhưng không được chuẩn bị đem bốn mùa cho ngăn cách lái đi. huống chi? Cả ngày nhìn xem phong cảnh, cũng sẽ chán ngấy không phải. Mọi người luôn cảm thấy đây mới là Diệp Văn không nguyện ý lấy cựu châu trận ngăn cách bốn mùa ảnh hưởng nguyên nhân thực sự, bất quá bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Diệp Văn phía trước những lý do kia nói đích thật không sai bốn mùa biến hóa đích thật là trọng yếu, mà đối với một chút tập luyện người đặc biệt, quan sát bốn mùa biến hóa thậm chí còn đối với mình tu luyện có chỗ tốt, cho nên cũng không có nhắc lại chuyện này. chỉ là theo mùa đông đến, Thục sơn trên giới hiện ngày thường bên trong không thường gặp kia bạch thân ảnh mập mạp những ngày này ngược lại là thường xuyên nhìn thấy, thậm chí còn nhìn thấy đại gia hỏa này phía trước đỉnh cầm cái đại tạo cây trội quét tuyết, cũng không biết được là cơ tại cái gì nguyên do. tự nhiên cũng có hiếu kỳ ngoại môn đệ tử hỏi thăm một tiếng, bọn hắn đều hiểu được đầu này đại bạch hùng xem như bọn hắn Thục sơn phái hộ sơn thần thú, là nghe hiểu được nhân ngôn một nói đùa, hành tẩu diễn xuất đều cùng người không khác làm sao ngươi tới bên này quét ra rồi, chỉ thấy gấu trắng theo xoay tay một cái, một khối thật là lớn tấm bảng gỗ liền xuất hiện trong tay, trên đó viết, tối hôm qua đem phòng bếp lấy ra hóa cá cho ăn sạch, bị phạt đến quét rác. Mọi người thấy cười ha ha, giờ mới hiểu được vì cái gì hôm nay điểm tâm bên trong không gặp nửa điểm thức ăn mặn, tình cảm là bị gia hỏa này hôm qua cho ăn vụng. Cái này mọi người một cái cũng tìm được lấy cớ lười biếng, nhao nhao ở một bên ngồi, liếc gấu một người tại kia bên trong quét rác, bất quá bọn hắn cũng chỉ là đang nói đùa, não sau một lúc hay là đem mình nên làm sống cho làm, chỉ để lại một bộ phân cho gấu trắng. Vừa lúc lúc này từ cửa chính kia bên trong xuất hiện một thân ảnh, người này xem tướng mạo không phải người đấu vương, đứng tại cửa chính trước ngẩng đầu nhìn phía trên treo thủ sơn phái tấm biển, cuối cùng lại xuyên thấu qua mở rộng cửa chính nhìn nhìn bên trong, cuối cùng ánh mắt dừng ở kia cầm cái trội gấu trắng trên thân. a, gấu sẽ quét rác. quy 3 chương 194, lại lần nữa liên thủ. ps, câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. đột nhiên toát ra một nhân loại, để mấy tên thủ sơn đệ tử đều là sương sở, bất quá phản ứng của bọn hắn cũng nhanh, lập tức liền có người đi lên phía trước, khách khách khí khí hỏi thăm người này ý đồ đến. người đến xem ra tuổi tác không lớn nhìn cũng liền 16, 17 tuổi tà hưu, tuổi còn trẻ, ra xe trắng nõn, tông xe ngắn, trên thân mặc quần áo lộ ra tương đối cổ xưa, hơn nữa còn có không ít tổn hại, chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xem như sạch sẽ thôi. Dựa theo nữ thần chỉ dẫn, trước đến tìm kiếm thuộc về ta thánh Ilya. Cái gì đồ chơi? Cái này thuộc sơn đệ tử hiện trước mặt người trẻ tuổi kia mặc dù nói là phương đông lời nói, chỉ là lời nói bên trong nội dung hắn làm sao liền không thể nào hiểu được đâu. Cái gì nữ thần? Thánh y hắn ngược lại là biết, thứ này thuộc sơn phái tạo không biết, cũng không phải cái gì bảo mật đồ vật, thậm chí còn tại thiên cơ môn bên kia mở cửa hàng tiến hành buôn bán. Trong phái cũng có một ít đệ tử nhìn mới mẻ, tìm mo làm một bộ, không qua trưởng môn sư tổ hạ lệnh, nếu không có đạt tới tu vi nhất định hoặc là đối bản phái không có gì cống hiến đệ tử, là không chiếm được vật kia. Cho nên, kia thánh y tại Thục Sơn phái mặc dù không tính là hiếm có đồ vật, nhưng cũng không phải là cái gì người muốn liền cho đồ chơi hay. Chính là như thế cái bảo bối, trước mặt cái này không biết cái gì lai lịch thiếu niên mới mở miệng liền một bộ đòi hỏi ngư khí, để đệ tử này cũng là một trận giật mình. Về phần thiếu niên này bên ngoài, hắn ngược lại là không thế nào để ý, Thục Sơn phái đệ tử cũng coi là thấy qua việc đời người, hạng người gì chưa thấy qua. Tục Sơn phái cũng là hạ người gì đều có, chớ nói người da đen người da trắng, không phải người đệ tử bên kia liền đứng thẳng một cái đâu. Trên thực tế thiếu niên này tại lúc nói chuyện cũng thỉnh thoảng đưa ánh mắt hướng cách đó không xa đầu kia gấu trắng trên thân liếc, nhìn nhiều gấu trắng tự nhiên cảm giác được, quay đầu còn cùng hắn lên tiếng chào, để thiếu niên này sững sờ một hồi lâu, lúc này mới lúng túng đáp lại một chút. Quay đầu lại, thiếu niên này ngẩng đầu báo lên một cái danh hiệu, vĩ đại chiến tranh cùng nữ thần trí tuệ, à đệ nạ điện hạ. Nha. Cái này thuộc sơn đệ tử quay đầu nhìn nhìn mình những sư huynh đệ kia, hiện mỗi một cái đều là lắc đầu, thế này mới đúng thiếu niên kia nói, không biết được. Lời này tựa hồ có chút kinh nhẫn thần linh. Bất quá thiếu niên này nhớ được ra trước đó, nữ thần cố ý dặn dò qua, địa phương ngươi phải đi vô cùng xa xôi, mà lại cũng không phải ổ lĩnh phụ thần minh có thể thống lĩnh địa giới, tại kia bên trong ngươi thậm chí không sẽ có được ổ lĩnh phụ thần minh phù hộ. Cho nên, lần này là phi thường khó khăn lư hành, ngươi khẳng định muốn đi sao? Ngay lúc đó mình ngẩng đầu đồng ý, đồng thời cũng ở trong lòng nói với mình muốn đối khả năng gặp phải sự tình có chuẩn bị, cho nên lúc này hắn cũng không có biểu hiện bao nhiêu kích động, chỉ là cẩn thận hồi tưởng đến lúc trước nữ thần bàn giao, sau đó hỏi thăm một tiếng, xin hỏi cái này bên trong có một cái gọi là Diệp Văn Cường Đại Thần Minh. Tại ạt đệ căn dặn bên trong, cái này gọi là Diệp Văn Nam Tử là Phương Đông Cường Đại Thần Minh. Thực lực của hắn thậm chí có thể cùng vĩ đại nữ thần Điện Hạ sánh vai. Hắn đi tới cái này bên trong chính là vì tìm kiếm cái này thần minh, để đạt được thích hợp bản thân Thánh Y. Ấy. Hắn không biết vì cái gì một bộ Thánh Y muốn tới đến Đông Phương xa xôi đến tìm kiếm. Bất quá hắn lúc nghe cái kia Phương Đông Thần Minh cũng có thể cùng nữ thần chống lại lực lượng cường đại thời điểm, hắn liền suy nghĩ mình có hay không có thể tìm cái kia Phương Đông Thần Minh thỉnh giáo một phen. Có lẽ có thể để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Những này tâm tư không cùng bất luận kẻ nào nói, bởi vì hắn không biết loại ý nghĩ này có phải là hẳn là tính là đối với nữ thần kinh nhẫn. Nói ra Diệp Văn Danh tự về sau, Thục Sơn đệ tử rốt cuộc biết thiếu niên này là đến tìm nhà mình trưởng môn sư tổ, nhìn một chút người trẻ tuổi kia bộ dáng, sau đó lại hỏi từ đâu tới đây về sau, bọn hắn rốt cuộc đều hiểu phải nên làm như thế nào. Tự nhiên có đệ tử về phía sau thông nắm, sau đó lưu lại liền ở chỗ này kêu gọi, lúc đầu muốn gọi hắn tiến vào điện bên trong nghỉ ngơi, thế nhưng là thiếu niên này lại đem ánh mắt dừng lại tại kia gấu trắng trên thân, kia là bản phái Hộ Sơn thần thú, gọi là bạch anh hùng. Hộ Sơn. Thân thú mấy cái này từ hắn nói có chút khái bán nhưng là âm lại cực làm tiêu chuẩn chỉ là thấp giọng lầm bầm mấy lần về sau liền không có cái gì khó khăn chỉ là muốn lý giải trong đó đại biểu hàng nghĩa, đoán chừng còn cần người khác lại cẩn thận giảng giải một phen mới được đi tới trên người thiếu niên này bắt đầu bước hơi lên từng đợt như điểm xuyết lấy vô số tinh quang bầu trời đêm mờ mịt mà lại ngân bạch sắc ánh sáng càng sáng ngời đồng thời cũng tràn ra từng đợt lạnh thấu xương hạt khí mỗi một bước rơi xuống đồng thời tựa hồ cũng sẽ tràn ra từng đợt hạt lưu gọi mấy tên thuộc sơn đệ tử một trận kinh ngạc người này hẳn là kẻ đến không thiện Mấy cái này đệ tử mặc dù thực lực có hạ, bất quá ánh mắt lại không kém. Nhất là thuộc sơn phái những cao thủ này tiền bối thay nhau tại luyện võ tràng tiến hành chỉ điểm, cho nên bọn hắn có thể phân biệt ra mặt trước thực lực của thiếu niên này không tầm thường. Mà nhất để bọn hắn kinh ngạc chính là thiếu niên này vừa mới nhìn cũng chính là một người bình thường, tựa hồ cũng không có trải qua cái gì đặc biệt tu luyện, chỉ là thân thể muốn so người bình thường cường tráng rất nhiều, không nghĩ tới lại còn ẩn giấu đi loại lực lượng này. Đồng thời, loại lực lượng này bọn hắn cũng không xa lạ gì, kia cùng bản phái hai đại hộ sơn thần thú sử dụng cái chủng loại kia gọi là tiểu vũ trụ lực lượng không khác nhau chút nào. Ngay tại thiếu niên này tới gần Bạch Anh hùng ước chừng mới em mở thời điểm, hắn bỗng nhiên hiện đối diện cái kia thân thể cao lớn tuân ra một cỗ để hắn đều cảm thấy sợ hãi cường hãn tiểu vũ trụ. Bạch Anh hùng phối hợp quét lấy địa, nhưng là trên thân bốp hơi mà lên ngân bạch sắc tiểu vũ trụ lại không chút nào che giấu, tràn ra hàn khí càng đem thiếu niên kia hàn khí đều áp chế xuống, mà lại nương theo lấy cầm cái trổi tráng kiện chân trước huy động ở giữa, điểm điểm chiếu đến ánh nắng băng tinh không ngừng lượn vòng lấy rơi xuống, cái này hoa lệ cảnh tượng ngược lại là cùng kia cường tráng tráng kiện thân hình có phần không phù hợp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mấy cái thủ sơn đệ tử lập tức ngừng lại muốn đi hâu người xúc động, ngược lại là tụ tập cùng một chỗ hướng bên này giò xét, trong lúc đó còn thấp giọng nói lầm ầm, ai có trò hay nhìn. Lại nói, ta chưa từng thấy qua anh hùng xuất thủ, không biết được đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ta nghĩ, hẳn là không kém. Ai, nhìn vừa rồi tiểu tử kia khí thế, hẳn là thực lực không yếu, anh hùng có thể làm sao. Cũng không có vấn đề, ngươi nhìn cái này so khí thế đều là anh hùng chiếm gió núi. Mấy người bên cạnh chỉ cho bên cạnh thảo luận lên thế cục trước mắt, liền gặp giữa sân cái này hai, một người một gấu trên thân tiểu vũ trụ càng hùng hực, mà tương ứng cái này thuộc sơn tiền đỉnh một phương thiên điệu bên trong càng giết lạnh, mấy tên thuộc sơn đệ tử thậm chí cần vận công mới có thể ngăn cản được loại này khắc hẳn. Lúc đầu đã bị quét dọn không còn trên mặt đất thậm chí trải lên một tầng chân nhăn băng cứng, Bạch Anh Hùng cùng Thiếu Niên kia đứng ở phía trên cùng nhìn nhau, không ngừng tăng lên mình tiểu vũ trụ. Mà liền tại tiểu vũ trụ đạt tới được đỉnh phong thời điểm, Bạch Anh Hùng động. Không biết từ cái kia bên trong chui ra ngoài một cái lông sủ vật nhỏ, miệng há hốc thân dưới lưng ngọi, sau đó quay đầu nhìn bên cạnh Bạch Anh Hùng về sau đột nhiên vung vậy dưới mình chân trước, đống nhiên tuôn ra đến lục xe tiểu vũ trụ một chút liền đem phiến thiên địa này ở giữa nghiêm hẳn cho thổi tan cái không còn một mảnh, sau đó liền gặp được một đầu thành xe cự long lượn vòng lấy thăng lên không trung, nương theo lấy còn có lôi ra một đầu thật dài máu tươi tấm lụa, đồng thời cao cao bay lên bầu trời bạch anh hùng, đống nhiên mất đi mục tiêu, thiếu niên kia lập tức có chút không biết làm sao, bất quá chờ hắn kịp phản ứng về sau, nhìn xem liền đứng tại kia bên trong, rõ ràng liền lớn cỡ bản tay điểm tiểu gia hỏa, trong khoảnh khắc đó lại cho hắn sơn phong cao lớn cảm giác, bởi vì con vật nhỏ kia uy quyền thời điểm tuôn ra đến lực lượng là hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lấy lại tinh thần về sau thiếu niên này chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới trải rộng mồ hôi lạnh những vật này bất quá chỉ là một cái thoáng tức thì thôi như thế trong phía khác kia bạch anh hùng đã lượn vòng lấy rơi đập đến trên mặt đất sau đó lại rất thẳng thắn từ dưới đất ngồi dậy chỉ là con mắt bên trong tất cả đều là vòng vòng đồng thời đầu cũng lúc cần lúc hiện xem ra vừa rồi một kích kia cho hắn tạo thành hậu quả cũng chỉ là váng đầu điểm thiếu niên chú ý tới điểm này về sau chỉ cảm thấy trên thân mồ hôi lạnh lưu càng nhiều một chút hắn tự hỏi nếu là mình chịu như vậy một chút quả quyết không biết cái gì tổn thương đều không có Bất quá nhìn con vật nhỏ kia miệng mở rộng hung hăng ngáp bộ dạng, đoán chừng vừa rồi một quyển kia còn không có sự xuất toàn lực, thật không cách nào tưởng tượng nếu như xuất toàn lực, đến tụt cùng sẽ có như thế nào thành thế. Lúc này, đối diện gia phỉ cũng nhìn thấy thiếu niên này, hướng hắn phất phất tay, sau đó lung la lung lay liền hướng trên đại điện đi đến, phi thường linh hoạt bò lên trên nóc phòng, sau đó tìm cái ánh nắng đủ nhất địa phương ngã chồng vó một năm. Diệp Văn Từ phía sau chuyển lúc đi ra, liền thấy một cái tông thiếu niên ngẩng đầu ngốc, kia miệng há hốc bộ dáng nếu là lại phối hợp điểm nữa bọn, đó chính là chính tông đồ dần tạo hình. Hiện lộ rõ ràng một chút mình tồn tại hấp dẫn thiếu niên kia lực chú ý, đợi đến hắn đem ánh mắt chuyển tới trên người mình về sau, Diệp Văn mới hỏi, ạt đệ nạ gọi ngươi tới. a, thiếu niên kia lúc này mới nghĩ lên mục đích của mình, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Văn, gặp hắn cùng ạt đệ nạ nữ thần chỗ hình dung bộ dáng không khác nhau chút nào, lập tức liền cùng cung kính kính thi cái lễ, đương nhiên nếu là cùng đối mặt ạt đệ nạ so ra, rõ ràng phải kém rất nhiều, cũng may Diệp Văn không quan tâm những thứ này, thánh vực thánh đấu sĩ huấn luyện sinh là thể, làm lễ đồng thời cũng giới thiệu tên của mình, Diệp Văn nhẹ gật đầu, biểu thị biết, hắn càng để ý là, ạt đệ nạ lúc này phái tới một cái dự quyết thánh đấu sĩ là có ý gì? chẳng lẽ thật chỉ là vì một bộ thánh y lìa theo lý thuyết hệ việt tủ cũng có chế tạo thánh y năng lực mặc dù ổ liễm phủ trên núi hiện tại gặp phải thế lực một lần nữa tẩy bài nhưng vô luận như thế nào tẩy bài đều không ảnh hưởng tới vị kia hỏa diễm cùng công tượng chi thần mới đúng mà lại nói theo một cách khác hệ việt tụ nhìn rẻ ở cũng không phải như vậy thuấn mắt đem hắn đuổi xuống đài tựa hồ đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu như vậy adena muốn thánh y lìa trực tiếp để hệ việt tụ chế tạo không là tốt rồi rồi dù sao thánh y chế tạo phương thức cơ bản giống nhau cũng chưa chắc nhất định phải đạt được đem đối ứng bản vẽ mới có thể chế tạo ra chỉ bất quá hao phí vật liệu càng nhiều điểm, mà lại phòng ngự cùng ý lực cũng phải kém hơn một chút thôi. điểm này hệ phệ tù hẳn là nhìn ra, thiên mã tọa thánh y cùng hắn rèn đúc những cái kia hoàng kim thánh y liền có phi thường trên lệch rõ ràng. diệp văn để thuộc sơn bên này, căn cứ bản vẽ chế tạo thiên mã thánh y cơ bản cũng là tác phẩm hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì tì vết, mà lại tại lực phòng ngự bên trên cũng rất mạnh. hoàng kim thánh y rõ ràng là so thanh đồng thánh y càng xa hoa lần tồn tại, thế nhưng là hệ phệ tu rèn đúc hoàng kim thánh y cùng thiên mã thánh y một so ra, trên lệch cơ hồ có thể không cần tính. hệ phệ tu không đóc, hống chi át đệ nã như vậy khôn khéo một nữ nhân. Khẳng định nghĩ đến mấu chốt trong đó, thuộc sơn có tốt hơn kỹ thuật hoặc là tưởng tận gen đúc phương pháp, có thể chế tạo ra càng thêm hoàn mỹ thanh Iliad. Adena, có lời gì để ngươi thuật lại sao? Đối với Diệp Văn gọi thẳng tôn kính nữ thần điện hạ tục danh, Lạc Thi có một chút bất mãn. Bất quá hắn cũng minh bạch, lấy Diệp Văn loại này có thể cùng Adena bình cùng trò chuyện tồn tại, xương hô như thế nào đều là hắn tự do. Nữ thần điện hạ nói, ngài kỳ vọng đã sinh, trận chiến cuối cùng cũng tức sắp đến, bất quá điều kiện tiên quyết là ổn định cùng trời đường chiến tuyến, vì thế chúng ta cần càng thêm cường đại đấu sĩ. Những lời này đều là Adena nói cho Lạc Thi nhưng là lạc thể cũng không rõ trong đó ẩn chứa hàng nghĩa nữ thần điện hạ cũng không có giải thích chỉ là để hắn từ đầu trí cuối nói cho Diệp Văn liền tốt mà Diệp Văn sau khi nghe lập tức liền minh bạch trong lời nói này chỗ thấu một u ra hàng nghĩa mình kỳ vọng tự nhiên là ạ dẹt tử vong đây cũng là Diệp Văn lúc trước tiến về ô liễm bù núi lúc lớn nhất tiềm ẩn địch nhân trận chiến cuối cùng chỉ là hạt nạ cùng dẹt ở kia liên quan đến thần vương thuộc về một trận chiến bởi vì Diệp Văn từ đó giờ đây ở sẽ tham dự vào một trận chiến này bên trong cho hạt đê nạ tăng không ít thể đánh bại đồng thời Diệp Văn còn len lén cùng Hạ Đệt đạt thành một chút hiệp nghị, những chuyện này Át Đệ Nạ không biết, nhưng là Diệp Văn cũng hiểu được, rẽ số lần này là chết chắc, Át Đệ Nạ cùng lũ xã ở bên ngoài cùng hắn chém giết, Hạ Đệt bên kia còn có thủ đoạn chờ lấy đâu. Lúc đầu dựa theo Át Đệ Nam mưu tính, Hạ Đệt là dùng đến kiểm chế Bo nhét đông, nhưng là Diệp Văn một tham dự vào về sau, loại tình huống này coi như không giống. Bo nhét đông mặc dù cường đại, nhưng là hắn đối với thần vương chi vị giã tâm cũng không phải là lớn như vậy, cái này cũng liền mang ý nghĩa Bo nhét đông sẽ không đối với chuyện này chân chính đánh bạc tính mệnh đi liều như vậy liền không cần lãng phí Hạ Đệt dạng này một cái chiến lược mạnh mẽ. Diệp Văn Âm thầm dặn dò Vũ Văn Hách, để hắn thích hợp kiểm chế Bo Nhét Đông. Không cần cùng Hải Hoàng liều mạng, chỉ cần kiềm chế lại, cho Hạ Đệt tranh thủ một chút thời gian liền đầy đủ. Những chuyện này, là lúc trước hắn cùng Hạ Đệt mật đảm sau đạt thành hiệp nghị, sau trận chiến này, Hạ cũng không sẽ có được kia thần vương chi vị, bởi vì Hạ Đệt cũng sẽ âm thầm cùng Bo Nhét Đông câu thông, nếu là thuận lợi, khả năng Bo Nhét Đông cũng sẽ gia nhập vào vây công rẻ ở trong hàng ngũ đi. Sau đó, Tô Liễm Phú Lúy thì sẽ tiến vào thay nhau đại lý thời kỳ. Thần vương sẽ không lại là người nào đó chuyên môn phẩm, mà là lấy 100 năm vì mở giới. Diệp Văn đem tuyển cử bộ kia đơn giản hóa sau lấy ra, mà vừa mới chủ hoạch giết cha chi chiến đát rõ ràng không sẽ có được quá nhiều ủng hộ hạ đệ thuận lý thành trương sẽ thành mới thần vương mà diệp văn cũng không có đem sự tình làm biện bởi vì một trăm năm vì đồng thời nhiều nhất chỉ có thể liên nhiệm hai giới cũng liền đại biểu cho hạ đê hay là có khả năng ngồi vào thần vương chi vị cho nên nàng cũng sẽ không thái quá tìm diệp văn phiền phức nhiều nhất chính là cảm thấy phiền muộn một chút đây cũng là diệp văn trả thù mà lại lối trả thù này không tính nghiêm trọng đê cũng không có khả năng bởi vì dạng này liền đánh bạc hết thể đến tìm hắn để gây sự cuối cùng câu kia cần càng mạnh hơn đấu sĩ. Hẳn là nói tại cùng rẻ ở quyết chiến thời điểm, cần ổn định lại ô lẩm phủ cùng trời đường thế lực chiến tuyến, lấy trước mắt có thánh đấu sĩ, nghĩ phải hoàn thành công việc này rất khó, bởi vậy nàng cần càng mạnh hơn đấu sĩ, tối thiểu nhất, cần muốn tìm tới một cái có thể hoàn toàn thay thế đã trưởng thành thiên mã cái. À đến nạ cùng rẻ ở quyết chiến, thân là rẻ ở chuyển thế thiên mã cái tự nhiên không có khả năng còn đợi ở tiền tuyến bên trên cùng trời đường đám kia điệu nhân đã sinh đã tử, đoán chừng sẽ bị rẻ ở dùng thủ đoạn nào đó đem kia một sợi thần thức cho triệu hồi tới. Mà trước mắt tại hiện ra bên trên, thiên mã cái chiến lực vẫn là rất trọng yếu. Tại trải qua liên tiếp sau khi chiến đấu, Thiên Mã cái thực lực đã đạt tới tiếp cận bán thần cấp độ, mà hắn vẫn như cũng là nhân loại. Có lẽ loại thực lực này tại chư thần trong mắt không tính là gì, nhưng Thiên Mã cái phụ trách là nhân loại chiến tuyến, thần minh ở giữa đối kháng có cờ dạ tổ cái này mới chiến thần, cũng không tới phiên Thiên Mã cái xuất thủ. Nhưng là cái này không đại biểu Thiên Mã cái chính là có cũng được mà không có cũng không sao, hắn loại này tại trong đoạn thời gian khả năng tuân ra cùng thần cấp chiến lực tồn tại, vẫn rất có uy hiếp, Đống nhiên mất đi, đối với chiến tuyến ảnh hưởng thật đúng là rất lớn, cho nên tại trận chiến cuối cùng trước đó, Adena hi vọng tìm người thay thế. Bất quá đây đều là hư. Tại Diệp Văn xem ra vấn đề này mặc dù phiền phái một chút nhưng không đến mức để đường đường nữ thần trí tuệ cảm thấy khó giải quyết nhưng dù cho như thế còn phải người đến cái này thuộc sơn đến nguyên nhân chân chính sợ là mượn cơ hội cùng hắn lấy lòng bởi vì dựa theo Adena đoán chừng cho dù giết chết dễ đánh giá mo nàng cũng muốn bị thương nặng sau đó một đoạn thời gian bên trong ổ liễm phủ núi sẽ rất bị động nhưng cũng không thoát thân nổi nếu như có thể đem Diệp Văn cho mời đến ổ liễm phủ núi làm khách một đoạn thời gian như vậy liền không có cái gì tốt lo lắng sự tình đầu bên trong chuyển mấy cái vừa đi vừa về cảm thấy đã đem chỗ có khả năng tìm khắp nghĩ đến Diệp Văn lúc này mới cười nói thì ra là thế cũng là không tính là gì về khó. Sau đó đối kia lạc thẻ phất phất tay, đi theo ta, trực tiếp chuyển tới đằng sau luyện võ trưởng, ở giữa đứng vững về sau, đối kia lạc thể vẫy vẫy tay, dùng ngươi mạnh nhất chiêu số công kích ta. Ta xem trước một chút ngươi đến tận cùng có đủ hay không tư cách lấy được thánh y dễ. Nguyên bản lạc thẻ coi là Diệp Văn là mang theo hắn đi lấy thánh y dễ. không nghĩ tới lại có một màn như thế. Bất quá đối mặt một cái có thể cùng nữ thần đồng dạng cường đại người, hắn tựa hồ cũng không cần thiết lo lắng cái gì. Nghĩ rõ ràng tầng này, lạc thẻ trong lòng cũng không có bất tâm, lần nữa thôi động lên trong cơ thể mình tiểu vũ trụ, tăng thêm lúc này chính là mùa đông cái này tuyết động trùng quanh hàn khí cũng nhận hắn tiểu vũ trụ hấp dẫn, cuối cùng hội tụ tại nắm đấm của hắn bên trên, ngưng tụ thành một cái như thủy tinh cầu khối không khí. Ồ, băng hệ tiểu vũ trụ a, vừa rồi hắn ở phía sau liền có cảm ứng, còn tưởng rằng là bạch anh hùng tiểu vũ trụ lại tiến bộ, nguyên lai là trong đó pha tạp thiếu niên này lực lượng, nhưng lại tại Diệp Văn chuẩn bị thử một chút thiếu niên này đến tận cùng có bao nhiêu cân lượng thời điểm, biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi, quay đầu hướng sơn môn bên kia nhìn lại, hắn cảm thấy một đoàn cực nóng vô cùng cường hành tình khí ngay tại sơn môn bên kia bão, tựa hồ là tại hướng mình tuyên chiến. Hôm qua mê man. Vậy mà ngủ một ngày doa. Quy 3 chương 195, đối chiến tru tước. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Tiện tay vung lên, đáng thương lạc thẻ liền bị diệp văn thuận tay gian sử ra hàn khí cho bách không ngừng nuôi lại. Một mặt kinh hãi nhìn qua đối diện nam nhân kia trong tay chỗ cầm khối không khí. Kia là một đoàn thuần khiết còn như thủy tinh băng tuyết khí kỉnh. Như vậy tinh khiết rất lạnh, để lạc thẻ lấy vì thế giới này cũng sẽ ở đoàn kia hàn khí bạo về sau hoàn toàn đông kết. thực tế Diệp Văn tu luyện tới bây giờ cảnh giới này về sau đã dần dần minh bạch vì cái gì Bích Tuyết Băng cái này thuần túy Hàn Băng kình khí sẽ là đại biểu cho tử vong, bởi vì băng lãnh chính là đại biểu cho hết thảy vận động đình chỉ, mà đình chỉ cũng liền mang ý nghĩa kết thúc. Có lý luận, lúc đạt tới độ không tuyệt đối thời điểm, hết thảy đều sẽ đình chỉ, thậm chí ngay cả thời gian đều sẽ bị đông kết, mà khi hết thảy đều dừng lại thời điểm vùng không gian này cũng sẽ triệt để sụp đổ. Bởi vậy có thể nói đông kết hết thảy chính là hủy diệt hết thảy, loại lực lượng này hoàn toàn nắm giữ lời nói thậm chí có thể hủy diệt một cái vị diện. Đáng được ăn mừng chính là, loại này sức mạnh đáng sợ chỉ có thể đến gần vô hạn một một cơ bản không có chân chính nắm giữ khả năng Diệp Văn cũng không có khả năng nắm giữ hắn thậm chí hoài nghi cho dù tự mình tu luyện đến kim Tiên cũng vô pháp nắm giữ loại này sức mạnh đáng sợ nhưng là lấy trước mắt hắn tu vi toàn lực sử xuất bích tuyết băng lời nói như vậy gọi một phiến thiên địa ở giữa trừ thời gian cùng không gian bên ngoài hết thể đều bị đông cứng ở vẫn là có thể làm được loại này sức mạnh đáng sợ nếu như dùng thánh đấu sĩ ánh mắt đi nhìn như vậy chí ít cũng là phải bán thần lấy cấp bậc mới có thể nắm giữ lực lượng mà đối với chuyên môn tinh tu khí đông lạc thể đến nói Diệp Văn tiện tay lần này tạo thành xung kích thì càng thêm to lớn. Phất tay liền có thể dùng ra loại này sức mạnh đáng sợ. Trong đầu hắn tư duy cũng liền đình chỉ tại cái này bên trong, lại sau này đổ vật hắn căn bản cũng không dám đi nghĩ, thậm chí nói hắn vì bảo hộ tín ngưỡng của mình, ép buộc mình đình chỉ suy nghĩ. Sau đó ngơ ngác đứng tại quảng trường bên dưới, nhìn xem giữa sân cái kia cũng không đặc biệt cao lớn, cũng không mười điểm cường tráng nam tử. đã đến, còn đứng ở ngoài cửa làm cái gì? Diệp Văn Thanh em không lớn, nhưng lại có thể xuyên qua chính điện cùng tiên đình, đi tới đứng ngoài cửa kia người trong hai mà cơ hồ là tại câu nói này nói xong sau một khắc, một người liền thoải mái nhàn nhã đi tới, thật giống như hắn vốn chính là chậm như vậy ung dung đi tới đồng dạng. Thế nhưng là tất cả mọi người biết, người này là đột nhiên xuất hiện, vừa rồi ở vị trí kia, căn bản ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Không được chủ nhân cho phép, tự nhiên không có thể tùy ý xông đi vào cửa, nếu để cho Diệp trưởng môn hiểu lầm bốn quân là đến khiêu khích, vậy coi như không tốt. Người tới chính là Chu Tức thần quân, vị này Chu Tức thần quân tự nhiên mặc một thân màu đỏ viền vàng trường sam, quần áo chính diện có kim sắc phượng hoàng đồ án, mà kia thật dài đuôi phượng vừa lúc tại trường bảo váo, theo đi lại, kia đuôi phượng phiêu động tung bay, lộ ra toàn bộ phượng hoàng đều thành vật sống. Thực tế Diệp Văn cũng nhìn không ra đến kia đến tụt cùng là Phượng Hoàng hay là Chu Tước, dù sao tại hắn mắt bên trong, Chu Tước vốn là cùng Phượng Hoàng một cái bộ dáng, cho nên hắn cũng không biết được cái này chiều cao bảo có phải là có ý nghĩa đặc biệt gì Chu Tước thần quân ngày thường đều là mặc áo bào đỏ, bất quá nhưng không có đặc biệt đồ án. Hôm nay cô ý xuyên như thế một thân cửa, Diệp Văn trong lòng đã hiểu rõ. Xem ra thần quân hôm nay là đại biểu Phượng Hoàng nhất tộc đến đây. Chu Tước thần quân cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, bốn quân vốn cũng không nghĩ như vậy. Bất quá tộc quy như thế, mong rằng Diệp trưởng môn đừng nên trách. Minh Bạch, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Thần quân thân là phượng hoàng tộc người, từ nên như vậy, Diệp Mô minh bạch. Diệp Văn nói thì nói như thế, nhưng là muốn hắn ngoan ngoãn đem Đông Phương Quỷ cho kêu đi ra, cái kia cũng là không thể nào. Bây giờ loại tình huống này, mặc dù là phượng hoàng nhất tộc cùng Đông Phương Quỷ sự tình, nhưng Đông Phương Quỷ như vậy lời nói rõ ràng chính là vì hắn mà nói, hắn coi như lại thế nào du một đầu, trong lòng cũng nên minh bạch. Lúc này hắn tự nhiên sẽ không đem sự tình đẩy lên Đông Phương Quỷ thần, dù sao Diệp Văn trong lòng hay là có như vậy điểm đại nam tử chủ ý, nên hắn đảm đương sự tình, hướng một nữ tử thân đẩy, hắn còn mặt mũi nào rồi. Cho nên hôm nay Chu Tức thần quân đến đây, hắn ngay cả đông phương vị đều không có đi hô ở chỗ này chờ chu tước thần quân chính là chuẩn bị mình cùng phượng hoàng nhất tộc đến cái quyết đoán chu tước thần quân thấy diệp văn như thế cũng minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng ôm quyền nói hôm nay khó tránh khỏi một trận chiến một trận chiến này nếu là diệp trưởng muốn thắng phượng hoàng nhất tộc tự nhiên sẽ không lại đến tìm quý phái suối quẻ cho dù ngày sau gặp nhau đó cũng làm nên như thế nào liền như thế nào hắn lời nói này rõ ràng hơn nữa nhìn hắn nói khẳng định như vậy đoán chừng là phượng hoàng nhất tộc cũng đặt thành chung nhận thức Chỉ cần Diệp Văn có thể đánh thắng Chu Tức thần quân, như vậy Phượng Hoàng nhất tộc liền sẽ không lại đến can thiệp Đông Phương Quỷ sự tình, dù là Đông Phương Quỷ vẫn như cũ lấy Phượng Hoàng thân phận làm, cái gì bôi nhỏ Phượng Hoàng nhất tộc quy danh sự tình, bọn hắn cũng sẽ không lại đến quản. Mà lại Phượng Hoàng nhất tộc tựa hồ cũng không muốn cùng Thục Sơn phái trở mặt, thậm chí còn lưu lại lời nói, chỉ cần một trận chiến này xong, hai mặt vẫn như cũ như bình thường từng giao, có chuyện gì cũng là bình thường xử lý, không lại bởi vì hai nhà có như thế một lần nghỉ lễ mà có cái gì không thoải mái, thậm chí âm thầm chơi ngáng chân loại hình. Nói thật, Phượng Hoàng nhất tộc vậy mà lại như thế biểu thị để Diệp Văn đều là giật ngại cả mình. Hắn âm thầm suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ có thể đánh giá ra là Phượng Hoàng Nhất Tộc không nghĩ không duyên cớ nhiều thuộc sơn phái một kẻ địch như vậy, dù sao đây đối với Phượng Hoàng Nhất Tộc không có, có bất kỳ chỗ tốt nào, cho nên đối phương chuẩn bị luận sự, chúng ta nhất mã quy nhất mã. Điều kiện này đối đến nói có thể nói là tốt đẹp, hắn tự nhiên không có không nên đạo lý, cho nên Chu Tước Thần Quân còn chưa nói xong, hắn liền nhẹ gật đầu biểu thị tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như để Diệp Văn cảm thấy quỷ dị chính là Chu Tước Thần Quân thế mà không có sách như lại nên như thế nào? Dưới tình huống bình thường, tới làm loại sự tình này, lời nói không phải hẳn là đem lời nói đều nói rõ sao? Vạn nhất đánh xong Diệp Văn không nhận nợ nhưng làm sao bây giờ? Mặc dù Diệp Văn sẽ không làm loại này không biết xấu hổ. Sự tình hắn có thể không cần mặt mũi, thuộc sơn phải không thể không cần một mặt mũi. Bây giờ loại tình huống này có thể làm thành là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không cần nhiều lời, chỉ luôn cảm giác mình khẳng định là có chuyện gì không có cân nhắc đến. Nhưng khi hắn đem ánh mắt một lần nữa đặt ở chu tức thân về sau, hắn hiện những chuyện này trước tiên cần phải phóng tới một bên, bởi vì trước mặt đối thủ này, nhưng không phải mình có thể một bên phân thần suy nghĩ lung tung một bên liền có thể đánh bại Hôm nay hắn đối mặt đối thủ, có thể xưng là Hán Diệp Văn từ khi tu luyện đến nay chỗ tao ngộ mạnh nhất đối thủ. Nếu chỉ luận tu vi, khả năng Chu Tức không phải mạnh nhất. Bất Động Minh Vương, đồng dạng là trong tiên giới tiếng tăm lừng lẫy cùng giả, cuối cùng vẫn là chết tại hắn tay, nhưng không thể không xét một điểm là, Bất Động Minh Vương lúc ấy bởi vì cùng Dương Tiễn tranh giết, đã sớm có thương tích trong người, cho nên mặc dù Diệp Văn giết tiên kia, lại không cảm thấy có cái gì đáng phải kiêu ngạo. Cùng Không Tiên giao thủ, càng nhiều là dựa vào mưu tính, mà lại song phương cũng không có qua mấy chiêu. Cùng Dương Tiễn, khi đó thực lực mình còn rất yếu, Dương Tiễn càng là hữu tâm để cho mình căn bản không đáng xem như thắng khảo. cùng ạ Bolo, mình chiếm địa lợi, hơn nữa còn đánh đối thủ một cái xuất kỳ bất ý, kia một trận thật không đáng giá nhắc tới. Có thể nói, Diệp Văn đi tới tiên giới lâu như vậy, từ đầu đến cuối không có chân chính cùng địch nhân cứng đối cứng chém giết qua, mỗi lần hắn đều có thể bằng vào đủ loại ưu thế đến để tỷ số thắng của mình gia tăng, từ đó nhẹ nhõm chém giết đối thủ. Một lần bách phải tự mình không thể không ra đem hết toàn lực một trận chiến, còn phải là cựu châu thế giới bên trong, cùng kia ma giáo hộ pháp trận chiến kia, một lần kia hắn hay là dựa vào sư muội kiếm khí tương trợ mới khó khăn lắm đem đối thủ đánh bại, một lần tiên là mình tiếp cận nhất chiến bại một lần. Từ sau lúc đó liền không có đụng phải chân chính hiểm lại càng hiểm tình huống, cho dù là ở địa cầu bị chính đạo vây công thời điểm, mình từ đầu đến cuối cũng có lưu chỗ trống. Hôm nay, Chu nửa trạng thái xem ra rất tốt, mặc dù đối diện vị này không có làm ra cái gì ngập trời thần diễm, mà lại cũng không có xuất ra pháp bảo gì, không dùng pháp bảo sao? Chu tước nhẹ nhàng cười một tiếng, như chúng ta vượng hoàng nhất tộc các loại, tự thân chính là mạnh nhất pháp bảo. Câu này trực tiếp liền đem vượng hoàng nhất tộc hoặc là nói Chu tước đánh nhau phương thức cho bạo lộ ra, vật lộn. Diệp Văn đồng dạng là am hiểu đạo này, có thể nói hôm nay của quyết đấu này sẽ là dùng quen thuộc phương thức đến tiến hành. Diệp trưởng Môn mời, đưa tay làm một thủ thế, chu tước dưới chân nhẹ nhàng một bước, vậy mà bày một cái lên thủ thế, cảnh tượng như vậy để Diệp Văn hơi sưng sở, lập tức cũng đáp lễ lại, sau đó đưa tay bãi xuống, tay cũng thành kiếm chỉ xa xa một điểm, một chiêu này không có gì hiếm lạ, thậm chí không có lực sát thương gì, vốn là dùng để cùng người luận bản so chiêu lúc lên thủ thế, hai người riêng phần mình bày tạo hình, thêm lúc trước nói kia một đoạn văn, sớm có thủ sơn đệ tử đổi hướng hậu viện cho nên lúc này cái này luyện võ trưởng quanh mình đã đứng không ít người trong thủ sơn từ hiện ra nhất nhanh hoàng dung dung nhưng không thấy thân ảnh xem chừng còn đang tu luyện ở trong theo sát phía sau thì mấy cái kia nữ nhân ninh như tuyết hoa y cùng ả hệ mỹ không phân trước sau cùng nhau đập ra chỉ là so sánh với hoa y cùng ninh như tuyết không rõ bên này quy củ ả hệ mỹ thuận tay liền đem mình quần tinh chi nội cho chấp ra trước tiến vào đồng thời còn tại dương cung cái tên liền đợi đến phù hợp cơ hội sau đó chính là một trận loạn dạng gọi nào dám cùng mình nam nhân đều gào ngu ngốc cho bắn giết tại chỗ hay là hoa y thì nhìn rõ ràng vội vàng hơn ngăn lại Hôm nay một trận này tựa hồ không có như vậy hung hiểm, không nên đúng tay. A Hễ mị mặc dù có chút không rõ, bất quá vẫn là ngay lập tức đem cùng tiễn vương xuống. Nàng hiện tại cũng thấy rõ, giữa sân hai người này là muốn công bằng quyết đấu. Tại bọn hắn bên kia, quyết đấu cũng là rất nghiêm túc sự tình, không phải do người khác đúng tay. Nàng mặc dù không biết được phương đông thế giới quý củ, bất quá dựa theo bọn hắn bên kia tập tục, biết là giữa hai người sau quyết đấu, nàng là thế nào cũng sẽ không lại chặn ngang một gạch. Lúc này nàng mới có thời gian tuân hỏi một câu, vì cái gì nói không có nguy hiểm. Dựa theo hắn lý giải, quyết đấu loại chuyện này liền là phi thường hung hiểm cơ hồ tất nhiên sẽ lấy một phương chết đi làm là kết cục. kết quả hoa y lì kỹ càng cho nàng giải thích một phen, thế mới biết phương đông bên này chỉ cần nhìn lên thủ thế liền có thể biết đây là tử đấu hay là chỉ phân ra thắng thua, không thương tổn tính mệnh giao đấu. vừa rồi diệp văn cùng chu Tức mấy tư thế bay xuống, hoa y liền hiểu được hai người không có tử đấu ý tứ. thế nhưng là người bên ngoài yên tâm, diệp văn lại không dám xem thường, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện chu Tức, chờ lấy hắn động tác kế tiếp, con mắt hơi nháy mắt, vẻn vẹn khép lại mở ra, cơ hồ không đến một giây, khi hắn mở mắt ra thời điểm, không ngờ hiện chu tức đã vọt tới trước mặt, nắm tay phải càng là đã đưa tới phụ cận. Diệp Văn Chỉ có thể bằng vào nhiều năm cùng người giao đấu đã thành thói quen, ngay lập tức làm ra bản thân cho rằng phù hợp ứng đối. Đầu có chút một bên, né tránh một quyền này công kích, đồng thời thân thể nhất chuyển, dưới chân nằm ngang một bước, đồng thời chân phải làm chủ, chân trái một bước, thân thể nhất chuyển ở giữa lấy tay cánh tay vì côn, quay đầu liền chiếu vào chu tức mặt tập tới. Hai người có qua có lại, đều là không thể tầm thường hơn chiêu thức, cái này hai chiêu cho dù là cầm tới cựu châu thế giới bên trong, sợ là ngay cả bình thường nhất khách giang hồ mãi nghệ nông thôn kỹ năng đều hiểu được. Nhưng chỉ đơn giản như vậy hai chiêu, tại hai vị này tay bên trong xuất ra, lại hoàn toàn là một loại khác khái niệm chớ nói thuộc sơn phái những cái tia đệ tử tầm thường nhìn không chân thiết, cho dù mấy cái tia đệ tử lúc này đều chỉ có thể mơ hồ trông thấy một hình bóng, chỉ cảm thấy giữa sân hai cái bóng người vừa chạm vào tức phân. Sau đó mấy người này mới có thời gian cẩn thận hồi tưởng dưới vừa rồi đến Tuột cùng đã sinh cái gì. chân chính nhìn rõ ràng, cũng chỉ có từ hiển, đứng đại kia bên trong nhìn say sưa ngon lành vị này từ đại công tử, còn thuận tiện cho bên cạnh mấy người làm hiểu do nói. vừa rồi sư minh vất tay vứt lên, kia chu tức thuận thế hướng lên thân né qua sư huynh một chiêu này, đồng thời mượn hướng lên chi thế, chân trái nghiêng nghiêng đá lên, muốn đá sư minh bên cạnh eo, sư huynh thì là thuận thế nhảy lên. Đồng thời thi triển bảy chém số chân trái thi triển một cái chân đao. Sau đó thì sao? Ninh Như Tuyết cũng nhìn không rõ ràng lắm, lúc này nàng mới hiểu được, nguyên lai mình đã cùng sư huynh có chênh lệch lớn như vậy, nguyên bản nàng còn cho là mình chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa kia, liền có thể lần nữa truy mình sư huynh nữa nha. Sau đó, kia Chu Tức thần quân song tay vồ một cái, dùng một cái ưng chào thủ. Gông! hoặc là nói phượng chào tay. Tư Hiên nhíu mày nghĩ nghĩ, tựa như đang suy tư trong thiên hạ khó khăn nhất nan để đồng dạng, ừm, phượng chào tay tương đối thỏa đáng. Kia Chu Tức thần quân dùng phượng chào tay vồ một cái sau đó hướng xuống kéo một phát, lại đem sư huynh cho túm về điện, theo sát lấy xong quyền vừa thu lại, sau đó đột nhiên một kích. bên cạnh mọi người nghe không khỏi toàn thân siết chặt, biết rất rõ ràng nhà mình trưởng môn liền hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trong sân, thế nhưng là lúc này tất cả mọi người không tự chủ được cảm thấy khẩn trương, muốn biết nhà mình trưởng môn lại ứng đối ra sao một chiêu này. sư huynh sau khi rơi xuống đất, không biết được có phải là bên trong kia chu tức thần quân ám kình, vậy mà không tránh không né, sau đó vội vàng dỡ trưởng, làm kia giày xương băng đến, cùng kia chu tức thần quân liều mạng một cái, sau đó song phương liền mượn một kích này lực phản chấn riêng phần mình ra. Một đoạn này lại nói hơn nửa ngày, thế nhưng là thực tế lại vẹn vẹn chỉ là một trong nháy mắt sự tình, chung quanh mấy cái tu vi yếu kém đệ tử nghe lời nói này về sau tắc lưỡi không thôi, không nghĩ tới mình nháy cái con mắt công phu, giữa sân hai người kia lại, nhưng đã liệu nhiều như vậy chiêu. Mà Ninh Như tuyết mấy cái tu vi tương đối cao người chú ý lại là một điểm nữa, vậy liền cùng Chu Tức rõ ràng liệu mạng một cái, vì sao không có ra nửa điểm tiếng vang ra? Bởi vì hai người đều đem riêng phần mình tuân ra đến lực lượng hoàn toàn tiếp nhận, không có chút nào tiết ra ngoài. Liên bởi vì cái này nguyên do, vô luận là Chu Tức chà, lúc này đều đứng tại chỗ không có nhúc đích cũng không phải là không muốn động, mà là bởi vì lần này liều mạng về sau, hai người đều không dễ chịu. Ngược lại là coi thường Diệp trưởng môn Tu Vi. Chu Tước Thần quân sắc mặt dần dần khôi phục hưng luận, không còn vừa rồi như vậy trắng bệch. Sau đó càng là há miệng thở ra một ngụm mang đỏ tươi như tơ máu hàn khí. Mà Diệp Văn cũng hé mồm nói, Chu Tước Thần diễm, đích xác bá đạo. So sánh với Chu Tước bên kia tựa hồ không có gì dị trạng. Diệp Văn cái này mới mở miệng coi như không được, lại có màu son hỏa diễm từ trong miệng phun ra, mặc dù chỉ là không lớn ngọn lửa, nhưng miệng phun viêm, vẫn có chút làm cho người ta mắt. Muốn nói Chu Tước kia một ngụm hàn khí. Chỉ có bao nhiêu người có thể đủ nhìn thấy, Diệp Văn lần này nhưng liền không như vậy dễ dàng gọi người xem nhẹ, giữa sân mọi người không khỏi đổi sắc mặt, lúc này mới hiểu được vừa rồi hai người tình huống có bao nhiêu nguy hiểm. Tư Hiên càng là thầm hô một tiếng, kinh khí nội liêm đến trình độ như vậy, nhìn xem giống như võ giả tầm thường giao đấu, nhưng là tuân ra đến lực lượng cùng ám kình lại đủ để gọi một tòa núi cao trong khoảnh khắc hóa thành một biển, vô luận là sư huynh hay là kia Chu Tức thần quân, đều đã đem tự thân lực lượng điều khiển tự nhiên, cùng so sánh ta vẫn là kém như vậy một chút. Lại nhìn giữa sân, hai người một trận này về sau, theo sát lấy lại chiến đến một chỗ. Chỉ là so sánh với vừa rồi như vậy thoáng qua liền mất, lần này thanh thế lại muốn hạo lớn hơn rất nhiều, mà lại Chu Tức thần quân bản thân liền là thần điều độ cũng không phải bình thường nhanh, bây giờ thi triển ra, giữa sân đều là Chu Tức thần quân thân ảnh, mọi người tại đây vậy mà không ai có thể phân rõ ra cái nào mới là bản thể, cái nào là hư ảnh. Diệp Văn lại không quan tâm những chuyện đó, đưa tay một trường, trực tiếp liền hướng trước vỗ tới, sau đó trưởng kình mới ra, theo sát lấy lại là một trưởng, sau trưởng quý tay trước, trưởng kình tầng tầng lớp lớp, vậy mà một hơi trổng 18 đạo trưởng kình. Chu vốn đến xem Diệp Văn làm như vậy còn có chút không hiểu. Không biết được hắn như thế từ to lớn mục đích bản thân xuất trưởng là vì cái gì, thế nhưng là một giây sau lại phát hiện cái này trưởng cảnh rõ ràng là hướng phía mặt khác đánh ra, nhưng lại không biết thế nào liền chạy mình đến. Ngây người một lúc công phu dưới, thân hình này có chút dừng lại, chỉ là như thế một lát cứng đờ, lại cho chu tức mang đến càng khủng bố hơn Đạc Kích. Tiên 18 đạo tầng tầng lớp lớp trưởng cảnh, vậy mà một mạch đánh ra, tôn gia đến uy thế càng là so mới vừa cảm giác được còn muốn cường hoành hơn kinh khủng rất nhiều. Lúc này hắn cũng hiểu được mình là cầm cố, nhưng là hắn vẫn như cũng không hiểu rõ như thế nào đem hướng về một phương hướng khác đánh ra trưởng cảnh đưa đến trước mặt mình đến. Chu Tước Thần Quân đương nhiên không biết được Diệp Văn luyện thành Huyền Vũ trụ về sau, vỡ tại nghiên cứu tầng này kình khí đến tuột cùng có chỗ tốt gì, cuối cùng nghiên cứu đến nghiên cứu đi, hắn hiện mình có thể phỏng đoán ra hay là kia vỡ vụn không gian pháp môn, bởi vì lúc trước hắn chính là bằng vào Huyền Vũ trụ kình khí đi tới cái này tiên giới, cho nên sử dụng liền tận lực hướng cái phương hướng này suy tư. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn mặc dù là chiếu vào phía trước xuất trưởng, nhưng thực tế mỗi một trưởng đánh ra thời điểm đều sẽ mang ra một đạo Huyền Vũ trụ kình khí, đem không gian phá vỡ. Về phần kia lối ra, Diệp Văn cũng bố trí rất có trình độ, vừa lúc đem cái này một mảnh phương viên mỗi một tốc đều bao trùm lại chỉ nhìn cái nào chu tức thân ảnh xuất hiện dị động, sau đó lập tức liền đem tất cả trưởng kình đều cho na quá khứ, đây mới gọi là chu tức ăn một cái thiệt tỏi. Bất quá, những này đều chỉ là trước đồ ăn thôi, Diệp Văn một khóa chặt chu tức vị trí, 18 đạo trưởng kình ra xong, theo sát lấy liền đem mình đã từng sát chiêu cho chuyển ra. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Hướng chi đối mặt chu tức cái này các cao thủ, ngón tay một điểm, quên thân kình khí đột nhiên bạo, tùy theo một thành tiếp một thành tử tiêu kiếm ở bên người ngưng kết mà thành. Cố gắng phấn đấu bên trong, nhìn xem có thể hay không lại làm ra một chương. chưa xong đợi tiếp theo Quy 3 chương 196, một trận chiến đoạt được. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Vạn kiếm quyết một chiêu này, là Diệp Văn tại Cửu Châu thế giới bên trong liền đã sáng lập ra chiêu số, nhưng là muốn nói chân chính luyện thành, vậy vẫn là tại đi tới tiên giới trước đó. Đại thành hay là tại cái này tiên giới ở trong mới luyện đến. Lúc mới bắt đầu nhất, Diệp Văn cái này vạn kiếm quyết đi chính là lấy lực gáp người đường lối, mặc kệ ngươi có cái gì bảo thuật, lại có cái gì kỳ diệu biến hóa, ta chỉ là dừng lại loạn kiếm lệnh đem xuống tới, mặc cho ngươi có ba đầu sáu tay cũng là che ngăn không được. Thế nhưng là đợi đến bây giờ, Diệp Văn tu vi ngày càng cao thâm. Đối mặt địch nhân cũng càng thêm cứng hãn, chỉ là như vậy cứng rắn điện, hiệu quả đã không bằng lúc trước tốt như vậy làm, cho nên Diệp Văn cũng dần dần tại cái này Vạn kiếm quyết bên trong gia nhập một chút biến hóa. Tỷ như hắn không còn như lúc trước như thế, ngưng hơi thở tụ khí, sinh sinh biến xuất vô tận trường kiếm đến tái xuất chiêu, mà là có một thanh dùng một thanh, sau đó từng trôi tăng thêm quá khứ một nếu là đánh trận, loại này thêm dầu chiến thuật không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu ngốc hành vi, nhưng là Vạn kiếm quyết nhưng không có cái lo lắng này, bởi vì hắn ngưng tụ mà ra mỗi một trôi tử tiêu kiếm đều không phải dễ đối phó như vậy, huống chi là muốn triệt để đem tử tiêu kiếm đánh tan. Cho nên đối phương gặp phải áp lực chỉ có thể càng ngày càng lớn, mà sẽ không cảm thấy dạng này từng cái tới là mình đem nó tiêu diệt từng bộ phận cơ hội tốt. Thậm chí nếu không thể lại Diệp Văn một xuất thủ thời điểm đem nó chế trụ, phá Diệp Văn một chiêu này Vạn Kiếm Quyết rất có thể ngay cả Vạn Kiếm Quyết chân chính động đều chịu không đến liền bị càng ngày càng nhiều phi kiếm cùng biến hóa dần dần đa dạng khó dò chiều cho đánh chết. Càng làm cho Chu Tức cảm thấy kinh ngạc chính là Diệp Văn ở trung quanh không ngừng phóng ra phi kiếm đồng thời trên tay cũng còn cầm một thanh tử tiêu kiếm, bản nhân càng là thi triển kiếm cùng Chu Tức chém giết, lại phối hợp không ngừng lượn lờ trung quanh phi kiếm. Chu Tước trên đầu dần dần bốc lên xuất mồ hôi nước động, thậm chí bắt đầu có chống đỡ không được cảm giác. Diệp Văn một chiêu định dương châm ác đâm ra, đối diện Chu Tước khó khăn lắm vừa trốn, nẽ qua cái này một cái mọc ai, theo lý thuyết lúc này chính là hoàn thủ cơ hội, dù sao Diệp Văn một chiêu này đã dùng hết, kinh lực thay đổi ở giữa khó tránh khỏi có cái dừng lại. Thế nhưng là Chu Tước còn đến không kịp ứng đối, liền cảm giác sau lưng cùng khía cạnh cùng nhau có tiếng xé gió chuyển đến, bất đắc di hạ lại là vội vàng vừa trốn Bất quá Chu Tức Thần Quân cuối cùng không phải người bình thường vật, trốn tránh ở giữa hay là miễn cưỡng đánh một quyền, nắm đấm kia bên trên hỏa kính bỗng nhiên bạo mà ra, mặc dù chỉ là vội vàng dưới một kích, nhưng cũng cảm giác được ngọn lửa kia cực nóng không chịu nổi, trực tiếp đập vào mặt đánh tới, trên tay trường kiếm mãi. Xuống, làm một chiêu vạn bên trong phong hậu. Một chiêu này đồng dạng cũng là toàn chân trong kiếm một chiêu, lúc đầu toàn chân kiếm chiêu số ổn trọng, muốn nói sắc bén thật đúng là chưa nói tới, nhưng tại Diệp Văn tay bên trong, nhất là bây giờ loại tình huống này thi triển đi ra, quả nhiên là không thể thích hợp hơn. Lại có bích tuyết băng kiếm khí hỗ trợ, một kiếm này sử xuất, tiêu đập vào mặt đánh tới nóng rực hỏa kình lập tức liền bị phá cái không còn một mảnh, mà lại theo Diệp Văn một kiếm này sử xuất, chẳng những bích tuyết băng kình khí bạo, thậm chí còn theo động tác này lại thêm ra một thanh phi kiếm. Tiêu mới xuất hiện phi kiếm cũng không có làm cái gì kỳ chiều, trực tiếp một cái đâm thẳng, chỉ là làm bên trên Thái Nhạc ba thanh phong kình đạo, Chu Tước dùng bàn tay đón đỡ một kiếm này về sau, chỉ cảm thấy trên trường kiếm kình khí tầng tầng lớp lớp hậu kình mạnh hơn trước kình, tam trọng kình đạo thoáng qua một cái, vậy mà phá mình lòng bàn tay tia lực. Nếu không phải là mình phản ứng đủ nhanh, bàn tay đột nhiên nhất chuyển đồng thời làm một chiêu tá lực chiêu số đem phi kiếm kia cho gỡ đến một bên, chỉ sợ trên tay mình cũng không phải là vẹn vẹn mở một đầu lỗ hổng đơn giản như vậy. khi thật khó dây dưa, đánh một trận này, lúc đầu Chu Tức cảm thấy mình cùng Diệp Văn thực lực hẳn là không sai biệt nhiều, thậm chí chỉ luận tu vì chính mình còn mạnh hơn nhiều. thế nhưng là thật đánh lên mới phát hiện, Diệp Văn cái này kinh nghiệm đối địch không tầm thường, Chu Tức mặc dù sinh hoạt tuổi tác thật dài, nhưng là chân chính có thể động vào tay cơ hội lại không nhiều, mà lại cũng không có nhiều như vậy ngang cấp đối thủ cùng ăn chém giết, bởi vậy thật bàn về đến còn không có Diệp Văn kinh nghiệm. Phong phú lại đồng thời chiêu số phối hợp cực kỳ tinh diệu, nhất là cùng cái này Vạn kiếm quyết một phối hợp lại, Chu Tước trong thoáng chốc lại có đồng thời lọt vào vô số người vây công ảo giác. Cái này các loại chiêu số, ngược lại là cùng Thái thượng lao quân một mạch hóa tam thanh giống nhau đến mấy phần, chỉ là lao quân một chiêu kia là chân chính hóa thành ba cái kim tiên cùng người trăm giết, mà Diệp Văn lại là không ngừng ngự sử ra phi kiếm, phối hợp mình cùng địch tranh phong. Chu Tước tự nhiên không biết được như vậy Vạn kiếm quyết dùng là Diệp Văn gần đây lĩnh ngộ, trước mắt còn không tính chân chính năm giữ, nếu là để cho Diệp Văn dùng nhiều một trận, lục loại ra thích hợp nhất đối địch phương thức, chỉ sợ cái này trong tiên giới trừ số ít mấy người đều chịu không đến hắn đem vạn kiếm quyết hoàn chỉnh xuất ra một khắc này. Hắn bên này đau đầu lấy, Diệp Văn lại không có lý do ngừng tay đoạn, trường kiếm bay xuống, lại làm một chiêu hoa đào nước chảy, theo sát lấy lại không tiếp ứng nên đối ứng tụ vạn rơi ngàn, ngược lại là làm một chiêu làm nguyện phân vùng, mà lại lần này còn dùng một kiếm hóa tam thanh thủ đoạn. Chu Tước vừa đón lấy trước một chiêu, liền gặp được trước mặt kiếm ảnh lắc lắc, như có ba thanh trường kiếm đồng thời đâm đi qua tự như, lại cứ cái này cũng chưa hết, Diệp Văn một kiếm này hóa tam thanh một xuất ra, trường kiếm run run ở giữa, vậy mà lại thêm ra hai thanh tử tiêu kiếm, kiếm ảnh run run. run. Một bên phi kiếm sử dụng về gió lạc nhạn trong kiếm một chiêu, một bên khác lại làm ngón tay mềm kiếm, trường kiếm lưỡi kiếm bốn qua bốn lại, căn bản nhìn không ra muốn đâm cái kia bên trong. Mấy lần tác công, tăng thêm mới tránh thoát kia mấy thanh phi kiếm lúc này cũng đều bay trở về, vừa lúc ngăn chặn Chu Tước mấy chỗ đường lui, mắt thấy đã là tránh cũng không thể tránh tình huống. Chu Tước cũng biết một chiêu này như không tiếp nổi, mình hôm nay sẽ phải thua. Nguy cấp phía dưới lập tức cũng tuôn ra mình cuối cùng thủ đoạn, nhưng thấy một vòng màu đỏ liệt diễm sông lên trời không, bạo mà ra nóng tỉnh khí vậy mà đem Diệp Tử tiêu kiếm đều thổi tới một bên, theo sát lấy kia màu son hỏa trụ vặn vẹo biến hóa trong khoảnh khắc liền thành một phượng hoàng bộ dáng. Sau đó cái này hỏa diễm phượng hoàng càng ngày càng nhỏ, mà kia nhan sắc lại càng màu son, đợi đến cuối cùng bất quá một người lớn nhỏ, toàn thân màu son như ngọc, mắt phượng nhìn quanh ở giữa cực kỳ linh động bừng tỉnh như vừa sống. Diệp Văn thấy cũng là cả kinh, bất quá tay bên trên lại không chậm, trên tay trường kiếm lại là hất lên, một chiêu này cũng không phải là kiếm, mà là một cái đao chiêu. Nếu là bình thường trường kiếm đương nhiên không thể như thế làm, nhưng tử tiêu kiếm vốn là chân khí ngưng tụ, kiên cố phi thường, xem như lao đến dùng một chút chém vào chiêu số ngược lại cũng không phải không được. Diệp Văn lại xưa nay mặc kệ kia cái gì xáo lộ, nghĩ đến cái gì liền làm cái gì, cái này mê hoặc đau không có làm mấy lần, phất tay lại đem kia bảy chém xoáy cho dùng ra. Mỗi làm một chiêu, kia tử tiêu kiếm liền thêm ra một thanh, Diệp Văn một hơi ngay cả sử xuất 20 chiêu, trận này bên trong liền lại nhiều hai 20 thanh phi kiếm, nhưng hôm nay lại không bằng vừa rồi như vậy, đem Chu Tức Bách cực kỳ chất vật, kia mầu son phượng hoàng cùng Chu Tức liên thủ nên địch, vậy mà xinh xinh đem mình các loại chiêu số đều cho đón lấy. Càng quan trọng chính là, tử tiêu kiếm đâm vào kia Vượng hoàng bên trên vậy mà ra một trận tiếng kim loại, may may không đả thương được nửa phân kia chim cũng hoàn toàn không quan tâm công hướng phi kiếm của mình, chỉ là cùng Diệp Văn làm khó, ngẫu nhiên mới bay trở về thay Chu Tức ngăn cản một chút. Đây là bản thần quân lấy tự thân vốn đường luyện thành thần thông, Miễn Cương cũng coi là một cái thân ngoại hóa thân, không sợ đau kiếm, không sợ ngũ hành thuật. Diệp trưởng Môn nhìn một cái nhưng có thủ đoạn là gì? Hay là tranh thủ thời gian xuất ra? Nói thật, cái đồ chơi này đích xác để người khó chơi, bởi vì cái này màu son hỏa điệu căn bản liền giết không chết, mà lại quanh thân hỏa kình lượn lờ, Xong lại dù là sát cái bên cạnh cũng dễ dàng gọi người thụ thương. Diệp Văn dùng bích tuyết băng kình khí làm một chiêu kháng long hưu hối. Kết quả chỉ là để kia chim ngọn lửa trên người ảm đạm một lát, chỉ là chớp mắt liền khôi phục lại. Đánh một trận, hắn đã nhìn ra muốn phá hỏa điểu này căn bản chính là không có khả năng, chỉ có đánh bại Chu Tức mới được, thế là phân ra một bộ phân phi kiếm ngăn cản kia hỏa điểu, hết sức chăm chú đối phó Chu Tức thần quân bản nhân. Lần này, Chu Tức thần quân tựa hồ hẳn là tiếp nhận càng lớn áp lực, nhưng trên thực tế kia rất nhiều phi kiếm đều bị hỏa điểu hấp dẫn, Chu Tức thần quân cùng Diệp Văn cơ hồ lại khôi phục lại một đôi một trạng thái bên trong. Diệp Văn cùng Chu Tức lại qua mấy chiêu, hai người đều rõ ràng thực lực của hai bên ngay tại sàn sàn với nhau cho dù chu tức lực so Diệp Văn thâm Hậu, nhưng Diệp Văn hồi khí cực nhanh, cũng không sợ đánh lâu, cho nên cục diện này trong lúc nhất thời liền rằng có xung dưới. Mà vì vây khốn kia hòa điệu, Diệp Văn lúc trước sử xuất phi kiếm cơ bản đều bị điều động quá khứ, càng là sử xuất các kiếm trận, đinh đinh đang đang thanh âm vang lên không ngừng, mặc dù giết không chết kia hòa điệu, nhưng cũng có thể cam đoan vây khốn kia chim không để hắn đến tìm Diệp Văn phiền phước, một thời gian cũng là rằng có không dưới. Đến tình huống như vậy, nếu là có cái gì cuối cùng thủ đoạn, đó chính là trực tiếp xuất ra tốt, Diệp Văn tự nhiên sẽ không còn có cái gì giữ lại, hít sâu một hơi, thể nội chân khí một trận gấp vận chuyển. Hắn mặc dù không có dùng cái gì nội thị chi, nhưng cũng cảm giác được thể nội cái kia khôn cùng vũ trụ từng đợt diễn biến, trong chốc lát lại là rất nhiều tinh vân tiêu tán cùng rất nhiều mới tinh vân sinh ra. Mà ở trong tiên một mảnh hỗn độn, cũng là tại trận này gấp vận chuyển dưới càng ngày càng nhỏ, kia trong hỗn độn tử khí thì là dần dần thô mạnh lên. Diệp Văn hai mắt chừng một cái, Lưu Ly đồng cũng là thi triển ra, thất thải Lưu Ly hỏa cơ hồ không có dấu hiệu nào bạo mà ra, thế nhưng là cái này hỏa diễm đối kia chu tức tựa hồ tác dụng không lớn, nhưng dù cho như thế, chu tước thần quân cũng không có chút nào cái gì tự đắc thần sắc, ngược lại là từ hỏa diễm ở trong sung ra, hai tay càng là cẩm. Bước Liên quyết, quanh thân toát ra khôn cùng chu tức thần diễm, cả người cơ hồ hóa thành lại một con hỏa điểu, kính lao thẳng về phía Diệp Văn. Lệnh vào lúc này, Diệp Văn ngón tay một điểm, đóng chặt bờ môi cũng là có chút mở ra sơ qua, một vòng tử khí nhàn nhạt theo Diệp Văn cái này một hô ở giữa phủ tới. Nhưng là không có người chú ý tới điểm này, bởi vì ngay tại Diệp Văn ngón tay một điểm một mấy mắt, mảnh này rộng ác trận ở trong liền bị một mảnh tử sắc bao phủ, chung quanh thuộc sơn đệ tử vô luận như thế nào cũng vô trông thấy bên trong đến tột cùng đã sinh cái gì. Đương nhiên, những vi kiếm kia cùng kia hỏa điểu cũng một thanh bị vào trong lúc này Từ Hiền cùng Ninh Như Tuyết nhìn một chút kia Tử Sắc lại các có khác biệt phản ứng. Từ Hiền chỉ là cảm thán một câu, sư minh một chiêu này quả nhiên là sắc bén vô song. Ninh Như Tuyết lại nhìn xem kia từng mảng lớn Tử Sắc trầm ngâm không nói, trong lòng nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì. Ngược lại là Hoa Y Y, ấy, nhắm mắt cảm giác kia Tử Sắc bên trong một kia hỗn độn khí tức về sau, trong lòng như có điều nội ra. Lúc đầu kia ngũ sắc thần quang bên trong một mực không thế nào minh bạch địa phương, bây giờ Tựa Hồ cũng có đầu mối. A Huy gặp qua chiêu này vi lực, nhưng không có lo lắng, chỉ là ngưởng đầu đứng tại kia bên trong. Tựa Hồ cũng không lo lắng gì văn, có lẽ là trong lòng nàng. Diệp Văn tuyệt đối không thể có thể thua trận, nhất là tại một chiêu này sử xuất tình huống dưới. Thục Sơn các đệ tử thì mỗi người có tâm tư riêng, bất quá những chuyện này Diệp Văn đều không biết được, hắn tại sử xuất vạn kiếm về một về sau, đột nhiên hiện một kiện cực kỳ kinh ngạc sự tình. Mình cơ hồ tiêu hao toàn bộ lực mới vây khốn Chu Tức trước không nói, dù sao chỉ cần vây khốn, sẽ cùng tại đánh bại hắn, dù sao cuối cùng cho Chu Tức một kích cuối cùng, cũng là vây khốn hắn những lực lượng này. Bất quá, những chuyện này đều không đáng phải hắn chú ý, đáng ra hắn để ý, là một vị khách không rõ từ trước đến nay khách nhân. Người này cho là mình giấu rất bí mật, lại không biết được Diệp Văn có lưu ly đồng. Mặc dù nhìn không chân thiết, lại mơ hồ trong đó đã thấy hành tung của hắn. Chưa từng mở miệng, là bởi vì Diệp Văn cũng không có quá tốt thủ đoạn phá người kia thủ hộ kết giới. duy nhất một chiêu lại cần một cái thích hợp động thời cơ. Nếu không cứ gọi đối phương chạy hoặc nhìn thấy thời cơ bất ổn tránh thoát đi lời nói, lại muốn đối phó liền không dễ dàng như vậy. Có chút chuyện hạ thân, nhìn về phía cái kia một mặt sợ hãi, dùng sức muốn tránh thoát trói buộc thiên sứ. Diệp Văn cười lạnh nói, có phải là cảm thấy rất kinh ngạc? Tại mảnh này tự sắc bên trong, Diệp Văn có thể nhìn thấy hết thảy nhưng là bên trong bị nốt người lại cái gì cũng không nhìn thấy thậm chí ngay cả ngũ giác đều bị cực lớn suy yếu trừ phi là Diệp Văn muốn bọn hắn nghe được bằng không bọn hắn cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm lúc này Diệp Văn tra hỏi tự nhiên là muốn để Thiên Sứ nghe được chỉ là muốn đáp lời liền khó khăn một chút thậm chí vậy hôm nay làm nghị chuyển động một cái cổ tìm kiếm một chút tra hỏi người chỗ đều làm không được trong tay dẫn theo hộp dài vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt hào quang thế nhưng là tại từng mảng lớn từ sắc xâm nhập dưới quang mang kia càng ngày càng yếu ớt cho đến hoàn toàn mở đi xuống dưới trở nên cùng một cái bình thường hộp dài không có có bất kỳ khác biệt gì thứ này Diệp Văn nhận ra chính là cái kia có thể ngăn cách hết thể khí tức a ngôi long, cũng chính là bằng vào cái này đồ vật, cái này thiên sứ mới có thể chui vào tiến đến mà không bị bất luận kẻ nào phát giác, như Diệp Văn không phải có Lưu Ly đồng bảng thân đoán chừng cũng sẽ không hiện thậm chí, có thể sẽ tại thời điểm mấu chốt lọt vào cái này thiên sứ đánh lén từ đó mất mạng. Hắn cũng không cho rằng một cái cao cấp thiên sứ, mang theo thiên đường thần tộc bảo bối vụng trộm chạy đến thuộc sơn tới là xem náo nhiệt. Cái này thiên sứ chính là thiên đường thần tộc mấy cái đại thiên sứ dài một trong đạt được quang minh thần tự mình dặn dò ô liệt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, có được cường hãn thực lực lại có thần khí hộ thân mình. Tại Diệp Văn trước mặt vậy mà không hề có lực hoàn thủ thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện đều thành hy vọng xa vời. Ánh mắt bên trong mặc dù không có mang lên sợ hãi, thế nhưng là loại kia kinh ngạc cùng một chút tuyệt vọng còn là bị Diệp Văn phát giác. Đáng tiếc Diệp Văn không phải cái gì nhân từ nương tay hàng người, nợ nụ cười gần về sau, thuận miệng nói âm thanh, Thiên đường thần tộc xem ra cũng là không có cái gì thủ đoạn. Bất quá Quang Minh Thần lại có thể nhìn ra bản nhân là mấu chốt, ngũ cũng coi là không khéo. Đáng tiếc lao quỷ kia hay là khinh thường diễm mẫu. Lời nói mới rơi kia ô liệt liền đã cái gì cũng không biết. Mặc dù trên thân thể truyền đến vạn kiếm lăng chỉ thống khổ đủ để cho hết thảy mọi người sụp đổ bất quá đối với Ô Liệt đến nói những này đã không quan trọng, mà lại vẻn vẹn trong nháy mắt sau hắn liền triệt để từ trên thế giới này biến mất phiến điểm không còn. Duy nhất lưu lại, cũng chỉ có cái kia gọi là a ngói long hộp dài. Từ sắc tán đi trong sân phi kiếm, hòa điệu cái gì đều đã không thấy bóng dáng, Diệp Văn cùng Chu Tức xa xa tương đối, mà Diệp Văn trong tay lại nhiều một cái bên ngoài đồng hồ thường thường không có gì lạ, xem ra không có gì đặc biệt nghiêm dài. Mà đối diện Chu Tức sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, bình tĩnh nhìn một chút Diệp Văn về sau, bất đắc dĩ thở dài, ôn bình nói, Diệp trưởng môn thủ đoạn cùng kỹ nghệ đều là cao cường, bốn quân cam bái hạ phong. Bị Diệp Văn dùng vạn kiếm về một vây khốn còn không tính là gì, bị người lợi dụng mới thật sự là để hắn cảm thấy xấu hổ nguyên nhân. Chu Tước Thần Quân gì cùng dạng người, tăng thêm vừa rồi từ sắc bên trong kia hết thể hắn đều thấy rõ, nghe rõ ràng, đến tuột cùng là thế nào cái chuyện hắn vẫn không rõ. Mình cùng Diệp Văn một trận chiến này, lúc đầu không có tham gia nhiều như vậy giúp bắt, cũng không muốn lại bị cái này phương Tây điểu nhân cho lợi dụng vào một cái ô liệt rõ ràng liền là muốn thừa dịp Diệp Văn cùng Chu Tước đại chiến thời điểm xuất thủ đánh lén. Càng làm cho Chu Tước thổ huyết chính là, cái này Diệp trưởng môn rõ ràng là nhìn xảy ra vấn đề nhưng như cũ cùng mình so tài, thậm chí còn lợi dụng mình cùng hắn giao đấu, tại kia ô liệt coi là xuất hiện thời cơ tốt nhất thời điểm dùng ra một chiêu kia vạn kiếm về một, sau đó bằng vào kia vạn kiếm về một bá đạo lực lượng đem kia cất dấu ô liệt ép ra ngoài, cuối cùng tại chỗ chém giết. Đây hết thảy, so chu tức thần quân chính mình đồng dạng bị kia vạn kiếm về một vây khốn, không thể động đậy còn tới để hắn phiền muộn trên thực tế chu tức đã sớm nghe nói Diệp Văn một chiêu này cường hãn, chưa chắc không có muốn đích thân thí nghiệm một phen, nhìn xem có phải là thật hay không cường lực như vậy nghĩ lại không muốn mình mỗi lần bị tia tử sắc bao phủ trong đó về sau, thật nửa điểm cũng không thể động đậy, lại nhìn Ô Liệt hạ tràng về sau, chu Tước cũng minh bạch, lúc này Tiêu Diệp Văn muốn giết mình, cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu ở giữa thôi. Hắn nhưng không biết, Diệp Văn một chiêu này đích sắc bá đạo cường hành, nhưng là tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố, vừa rồi một chiêu kia vạn kiếm về vừa vỡ a ngói long thủ hộ kết giới, lại đồng thời đem hoàn toàn trạng thái đỉnh phong chu tức cùng Ô Liệt đồng thời chói buộc chặt, cuối cùng lại chém giết Ô Liệt, đã đem Diệp Văn một thân lực tấn số tiêu hao cái không còn một Lúc này hắn là nương tựa theo một hơi mới đứng tại cái này bên trong, muốn Diệp Văn tái xuất chiêu chớ nói vạn kiếm về một cái này vốn cũng không có thể ngay cả tiếp theo sử dụng đại sát chiêu chính là vạn kiếm quyết đều không sử ra được chỉ là thân là một phái trường môn coi như đã giàu hết đèn tắt cái này mặt ngoài cũng không thể hiện lộ ra chúng chi diệp văn còn xa không tới như vậy trình độ đối chu tướng ôn quyền nói câu thần quân quá khen chu tướng lại lắc đầu cảm thấy mình tán thưởng không chút nào qua cuối cùng thở dài một hơi đối diệp văn nói câu một trận chiến này bản thần quân bại tâm phục khẩu phục về phần bại sau như thế nào lại không nói tỉ mỉ dù sao hai người đều là người biết chuyện hiểu được chuyện kia sau ngày hôm nay liền không cần nhắc lại chỉ bất quá tại phượng hoàng nhất tộc trên mà không dễ nhìn Diệp Văn cũng không tốt lao tiếp người với sẹo, cho nên ai cũng đừng đề cập không còn gì tốt hơn. Bất quá một trận chiến này mang tới ảnh hưởng nhưng còn xa không chỉ chuyện như vậy, Diệp Văn lần này dốc hết toàn lực về sau, một thân lực tiêu hao cái không còn một mảnh, nhưng là mơ hồ trong đó lại lĩnh ngộ cái gì, tựa hồ minh bạch mình hẳn là trước tiến vào phương hướng. Càng quan trọng chính là, Chu Tước tại quay người cách trước khi đi, truyền âm cho hắn một câu, cẩn thận ngọc đế đờ ép, hôm qua vốn định viết nhiều chút, đáng tiếc mỗi lần viết đến thời khắc cuối cùng lại luôn là tạm ngừng, bây giờ cũng thế. Lại nói, quyển sách trong mấy ngày nay cũng liền không sai bỉ lắm. Quy ba chương 197 khế thể cũng sẽ không kết thúc. PS, cầu đố nạt cứu trợ cỡ vở tở sống qua mùa dịch. Cẩn thận Ngọc Đế. Lời này Đệ Diệp Văn Trừng mặc thật lâu, lúc đầu hắn cảm thấy bây giờ tục sơn phái bước lên này, mà lại đối thiên đỉnh cũng có nhiều dục ích, Kiêu Ngọc đến nên sẽ không đối với mình lên cái gì ý đồ xấu mới đúng, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nghĩ quá mức mỹ hảo. Cùng Chu Tức đánh một trận xong, Diệp Văn Trừng mặc liền trở lại phía sau núi, sau đó liền nói muốn bế quan, cũng may hắn lần bế quan này cùng ngày xưa khác biệt, không phải loại kia đem mình nốt tại một chỗ, mấy năm mấy chục năm không ra cùng người gặp mặt, mà là tại kia bên trong rốc lòng tinh tu, nếu là muốn thấy vẫn có thể gặp nhiều nhất không thể loạn động địa phương chính là cửa này một tòa Diệp Văn trước liền đem vệ hoàng hô tới vệ hoàng làm qua hoàng đế quản lý sang sông núi đối tiên ngọc đế ý nghĩ ngược lại là có thể phỏng đoán ra một hai Diệp Văn cứ gọi hắn đến đây cũng chính là nghĩ muốn hỏi một chút cái nhìn của hắn kết quả từ đệ tử này cái này bên trong nghe ngược lại là cùng mình những này trận nghĩ lại về sau đạt được kết luận không sai một lắm sư phụ tu vi ngày càng cường hành bản phái lại làm ra cái này rất nhiều giải rác đồ vật mặc dù nói không thế nào thu hút lại có thể giao thiên hạ dần già thiên hạ quần tiên ai không biết được ta thủ sơn phái tốt ngọc đế vốn là đối quần tiên rất có kiên kỵ như sư phụ được tốt đại thanh danh, ngẫu nhiên lão quân về sau lại một lãnh tụ nhân vật vị trí kia cái kia bên trong còn ngồi an ổn. Diệp Văn nhẹ gật đầu, đích thật là như thế cái tình huống phương đông tiên giới cái này bên trong từ đầu đến cuối cùng tây phương bất động, kia bên trong cường giả chính là bám vào người mạnh nhất phía dưới cái này bên trong đi là làm theo ý mình. bất quá vệ hoàng còn nói chút lời nói, lại gọi Diệp Văn minh bạch, kia ngọc đế cho dù đối với hắn có chút kiến kỵ, dưới mắt cũng không tốt thật đối thuộc sơn phái làm chút gì đó, mà lại càng quan trọng chính là như kia ngọc đế nghĩ minh bạch Diệp Văn mạnh lên cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. giải thích thế nào? Vệ Hoàng cười cười, sau đó chỉ chỉ kia mặt, Diệp Văn lập tức hiểu rõ ra. Ngọc Đế kiêng kỵ hắn, nhưng là càng kiêng kỵ quá gia quân, dưới mắt hắn mặc dù nhìn Diệp Văn khó chịu, đồng thời lo lắng hắn lại như lão quân nhưng tồn tại, thế nhưng là cũng là bởi vì Diệp Văn còn không trở thành cấp bậc kia, mới có thể kiêng kỵ, thật muốn đến cấp bậc kia, chỉ sợ Ngọc Đế lại phải thay đổi cái ý nghĩ. Diệp Văn không nói, phất phất tay gọi vệ hoàng xuống dưới. Nếu thật sự là như thế, hắn thuộc sơn phái còn thật sự không có nguy hiểm gì, mấu chốt nhất nguyên do chính là sau trận chiến ấy, Diệp Văn mơ hồ trong đó tựa hồ minh ngộ như thế nào thành tựu Kiếm Tiên vị nghiệp. Sau trận chiến ấy, Diệp văn một thân công lực đều đều tiêu hao không còn một mảnh, thế nhưng là đây cũng không phải là không có chỗ tốt, thể nội tình khí trống giống, vậy sẽ phải lần nữa khôi phục, lúc đầu lấy Diệp văn công pháp chi huyền diệu, quả quyết sẽ không nghỉ ngơi mấy ngày còn không khôi phục lại được tình huống. Hiện nay cái dạng này, là bởi vì hắn cưỡng chế thể nội công lực vận chuyển, gọi mình công lực không thể khôi phục mới đưa đến. Nguyên lai trận chiến kia xuống tới, thể nội kia hồng mông tử khí tràn ngập quanh thân về sau, Diệp văn lập tức minh bạch, nghĩ muốn thành tiểu kim tiên chỉ cần đem một thân công lực đều luyện được như cái này một sợi hồng mông tử khí đồng dạng liền có thể hắn cũng rõ ràng chính mình một chiêu kia phía dưới bởi vì tình thế bức bách trong lúc vô tình tuân ra kim tiên thực lực chu tước người trong cuộc đồng dạng cảm thụ ra cũng đúng là như thế kia chu tước thần quân nhìn minh bạch cái này thuộc sơn trưởng môn tương lai thành tựu không thể đoán trước hảo hảo giao hảo một phen đối với hắn vượng hoàng nhất tộc cũng là cực kỳ lợi tốt sự tình lúc này mới trước khi đi hơi lộ ra cái miệng tin tức xem như bán một cái tốt bất quá cái này muốn đem một thân chân khí đều luyện thành kia hồng mông tử khí cũng không phải động động một mép hoặc là suy nghĩ một chút liền có thể làm được. Loại tình huống này ngược lại là cùng lúc trước Diệp Văn lúc đầu tu luyện tử hạ thần công tình huống cùng loại. Lúc trước chỉ có một sợi chân khí chính là tử hạ khí, như muốn động dùng, còn phải lâm thời điều động, cho nên khi đó chỉ có thể xưng là tử hạ công, như càng về sau, bằng vào cái này một sợi tử hạ khí rèn luyện nó hơn chân khí, chậm rãi đem một thân kinh khí đều luyện thành tử hạ khí, như vậy phất tay chính là tử hạ kinh khí, cái này tử hạ thần công mới xem như luyện thành. Tình huống dưới mắt cũng là bình thường không hay, Diệp Văn thể nội chỉ có một sợi hồng mông tự khí, như nghĩ như vậy một chút một điểm rèn luyện, nhưng không biết được muốn bao nhiêu năm tháng. Dù sao cái này hồng mông tử khí cũng không phải tử hạ chân khí, luận cấp bậc cũng không biết cao đến đi đâu, bắt đầu luyện tự nhiên cực kỳ khó khăn. Hùng Chi, Diệp Văn thể nội cái này sợi hồng mông tử khí từ đầu đến cuối không nhận hắn điều động, chỉ có nguy cơ thời điểm mới có thể vận dụng bắt đầu. Diệp Văn dưới mắt duy nhất có thể thúc làm cái này một sợi kình khí pháp môn chính là sử dụng vạn kiếm về một loại này đại sát chiêu, cái này còn không phải là bởi vì hắn đối cái này hồng mông tử khí có thể hiệu lệnh tự nhiên, mà là bởi vì vạn kiếm về khẽ động thời điểm, nguyên thân chân khí đều tương ứng, không có bất động, lúc này mới đem kia hồng mông tử khí cho thúc ép ra. Nói cách khác chán chỉ có thể bị động sử dụng, mà không cách nào tự nhiên khống chế. Nhưng bây giờ lại có một cái cơ hội tuyệt hảo, Diệp Văn một thân công lực đều bị tiêu hao sạch sẽ, thể nội kinh khí mỏng manh chi cực, cứ như vậy chỉ cần Diệp Văn hào hảo dụng tâm tìm tòi một chút, liền có thể lấy đến kia sợi hồng mông tử khí, tiếp xuống liền là ý nghĩ thiết pháp đem nó khống chế tự nhiên, sau đó lại dùng cái này một sợi hồng mông tử khí làm cơ sở, chậm rãi luyện được càng nhiều hồng mông tử khí, cuối cùng tràn ngập bản thân, khi đó mình tự nhiên cũng liền thành Tiên Kim Tiên. Cho nên đừng nhìn Diệp Văn ngồi tại cái này bên trong không lúc đích, thực tế lại không giây phút nào là đang tu luyện, con mắt chưa từng mở ra giữa mi tâm càng là một sợi tử quang lấp lóe không yên. cái này tử quang cũng không phải là cái gì cố ý, chính là diệp văn thần thức ngưng tụ, tìm kiếm nghị cách trưởng không kia hồng mông tử khí đưa đến dị tượng. bây giờ tử quang sáng tỏ, đại biểu diệp văn căn bản là không chế không nổi. lúc nào cái này tử quang biến mất, diệp văn mới tính đem hồng mông tử khí trưởng không lấy, sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp tu luyện. cũng may như vậy tu luyện không chậm trễ bên cạnh thời điểm, vì vậy đối với thuộc sơn tình huống hắn vẫn là có thể hỏi thăm, mỗi đêm cũng sẽ có người trước tới thăm, hoặc là chỉ là nhìn xem, hoặc là tại không để hắn phân tâm điều kiện tiên quyết cùng hắn nói một chút sự tình. Diệp Văn cũng liền biết, Thục Sơn tại sao trận chiến ấy, không chỉ có mình Bế Quan không, ra, Hoàng Dung, Dung, Ninh Như Tuyết, Hoa Y Y cũng đều cùng nhau đóng lại quan. Cái này tam nữ đều chuẩn bị xung kích thiên tiên. Lúc đầu riêng phần mình đều là kém một bước kia, ngày ấy một trận chiến sau đều đều có được được. Xem chừng còn có thể so hắn trước xuất quan. Kể từ đó, Thục Sơn dưới việc lớn việc nhỏ liền đều phải để Từ Hiền làm chủ. Cũng may Từ Hiền cũng nhìn xuất quan khóa, biết bây giờ khoảng thời gian này là cần gấp nhất thời điểm. Nếu là chống đến mình sư huynh xuất quan, Thục Sơn có Kim Tiên Toa Trấn, như vậy trong thiên hạ lại cũng không có người dám đối Thục Sơn phái động cái gì ý đồ xấu nhưng nếu là ngọc đế ở thời điểm này bạo khởi khó như vậy đánh hay lui liền phải từ hắn tới làm chủ Diệp Văn cố ý đem nó gọi đi qua đồng thời đem tiêu cựu châu đỉnh cách dùng nói cho Từ hiển, chính là thuận tiện hắn tại thời khắc mấu chốt có thể đem Thục Sơn Thu tiến vào trong đỉnh sau đó mang theo cựu châu đỉnh trốn xa Từ Hiền tiên tiên tu vi vốn lại lấy độ tăng trưởng hắn như muốn chạy cái này trong tiên giới có thể truy thật đúng là không có mấy cái cho nên giao cho hắn về sau Diệp Văn cũng liền không vì Thục Sơn phải lo lắng tâm bên trong đã chắc Diệp Văn hết sức chuyên chú ngay tại cái này đả tọa tu luyện hắn tuyển nơi này là ở phía sau núi nơi nào đó đảo nhỏ. Cái này đảo cũng không có gì hiếm lạ, chủ yếu là có một chỗ rộng rãi sơn động, tuy tại cái này bên trong cũng là miễn dài gió rầm mưa cái gì, mà lại cũng tương đối yên lặng. Ngày thường bên trong, Diệp Văn đệ tử thỉnh thoảng sẽ tới thăm, bẩm báo một chút núi tình huống. Những ngày qua bên trong, Diệp Văn biết những cái kia phái đi ra các đệ tử phần lớn đã trở về, chính anh tại ma giới kia bên trong làm thật nhiều thí nghiệm, bây giờ ngay tại tổng kết kinh nghiệm, để tại kia minh con đường đi càng xa. Bất quá, chính anh bọn người sau khi trở về, cũng không đại biểu thuộc sơn phái đệ tử liền đều núp ở núi, Diệp Văn chỉ thị một phen về sau. Thục Sơn phái đệ tử ngược lại trắng trợn ra ngoài, nhìn thấy nơi nào có yêu nghiệt làm loạn liền sẽ ra tay, đồng thời cùng các môn các phái giao hảo, đồng thời còn có thật nhiều đệ tử trực tiếp đi thiên đỉnh, làm kia thần tướng cùng thần quan, nhóm người này phần lớn đều là vệ hoàng dẫn đầu, trừ vệ hoàng, chu quản bên ngoài, kia lữ bố cũng bị vệ hoàng cho lắc lư cùng nhau về thiên đỉnh, mà lại vừa trở về liền giúp thiên đỉnh binh mã đại phá phật giới đại quân, làm cho phật giới binh mã triệt thoái phía sau ngàn bên trong mới khó khăn lắm ổn định phong tuyến. Có phần này công lao, lại có Diệp Văn lúc trước giúp thiên xuất lực, Ngọc đế cho dù đối Diệp Văn đã có cũng vô pháp vào lúc này làm cái gì mở ám đành phải lặng lặng chờ đợi cơ hội, hắn lại không biết được, chỉ là như thế một chậm trễ, chỉ sợ cũng không còn có cơ hội. Diệp Văn lần ngồi xuống này, thời gian qua gọi là một cái nhanh chóng, cũng không biết ngồi bao lâu. Một ngày Hạt nạ đột nhiên trở về, chỉ thấy đệ tử này thân quần áo tổn hại, mặt cánh tay chân cũng đều là vết bẩn, xem ra có chút chật vật. Chỉ là Diệp Văn không hỏi nhiều, gọi Hạt nạ tại mình đối diện ngồi xuống sau chỉ nói câu, lần này ra ngoài, đoạt được nhiều hay không? Hạt nạ cung cung kính kính gõ một cái đầu, đoạt được rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng Diệp Văn lại đối Hạt Na tình huống cực kỳ rõ ràng chỉ ở nàng lúc tiến vào liền hiểu được đệ tử này cũng đến đột phá bên dưới, ngươi cái này một thân công lực tăng vọt rất nhiều đáng tiếc lại không đủ bình thản thuần túy cùng ngươi con đường không hợp tại cái này bên trong hảo hảo tĩnh tu một trận vâng chỉ như thế một phân phó hạt nạ ngay tại Diệp Văn đối diện vào chỗ xuống dưới sư đồ hai cái ngồi đối diện nhau đều là từ từ nhắm hai mắt thỉnh thoảng nói một ít chuyện phần lớn đều là hạt nạ sau khi xuống núi gặp sự tình nguyên lai hạt nạ trở về quê hương mình sau mới biết được cái này Tây Nam chi địa đã vào hết phật giới chi thủ tối thiểu tại mặt ngoài đến xem không còn có thế lực khác tồn tại dẫn giữ phía dưới, cái này khó tránh khỏi liền cùng nơi đó phật giới binh mã lên xung đột, hảo chết không chết, kia khổng tức minh vương vậy mà cũng bị phật giới phật tổ bị điều đến tây nam, hai bên lên binh qua, phật tổ cảm thấy trước diệt yếu mới có thể chuyên tâm ứng đối thiên đình binh mã, cho nên phía đông mặc dù nguy cơ nhưng vẫn là đem khổng thiên bị điều đến phía tây, để cầu mau chóng giải quyết phương tây chiến sự. Cự nhân gặp mặt, kia là hết sức đỏ mắt, hạt nạ cũng không nói nhảm, trực tiếp liền cùng khổng thiên đánh cái hôn thiên hấp địa, nàng tinh tu dịch cân kinh, lại có như lai thần trưởng bản thân, trường thế cương khổng cũng là không dám đó tu vi thế nào từ đầu đến cuối kém rất nhiều. Thêm Khổng Tuyên co kia ngũ sắc thần quang, hạt nạ từ đầu đến cuối không làm gì được Khổng Tuyên, nhưng kỳ quái lại là Khổng Tuyên từ đầu đến cuối không hạ tử thủ, mỗi lần đánh xong đều mặc cho hạt nạ bỏ chạy, cái này một tới hai đi, hạt nạ tiến cảnh tu vi cực nhanh, liền tựa như Khổng Tuyên cũng cố ý giúp nàng luyện công đồng dạng. Nàng cũng không phải là đồ đần, cái này một tới hai đi đã minh bạch Khổng Tuyên là cố ý tha mình một lần, phiền muộn phía dưới cũng liền đạp trở về con đường, một đường vậy mà cũng không có gặp được phiền phức gì, cùng muốn đến nơi vừa quay đầu lại, mới biết được nguyên lai là bị Khổng Tuyên âm thầm cho hộ tống trở về. Sấu hổ giận dữ giận dữ phía dưới lại cùng kia khổng thiên đánh một trận, đáng tiếc trừ nháo cái đầy bụi đất bên ngoài cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, cho nên trở về thời điểm mới có thể như vậy chật vật. Nghe hạt nạ lời nói, Diệp Văn biết cái này khổng thiên là kiên kỵ mình, cho nên không dám đối hạt nạ hạ tử thủ. Bất quá từ cái này bên trong cũng nhìn ra đến, kia khổng thiên đối kia phật giới cũng đảm không cái gì trung thành, thêm như hôm nay đỉnh binh mã từng bước ép sát, ai biết phật giới cuối cùng sẽ là thế nào cái tình huống, kia khổng đây là đang tìm cho mình đùn lui. Nghĩ đến nơi này thời điểm, Diệp Văn miệng không khỏi hướng câu một chút, mặc dù hắn bây giờ còn không thành tựu kim tiên nhưng đã đủ để cho người kiến kỵ, kia vạn kiếm về một, mặc dù chỉ là có thể trong nháy mắt tuân ra kim tiên thực lực, nhưng cũng đầy đủ để rất nhiều người kiến kỵ. cái này tiên tiên đệ nhất nhân danh hiệu cũng là thực chí danh quy. chỉ tiếp danh hào này ngồi không được bao lâu, Diệp Văn Mi tâm kia tử quang bây giờ dần dần ảm đạm xuống, mặc dù triệt để biến mất còn xa xa khó vời, nhưng có tiến triển chính là chuyện tốt, dù sao đối với cái này cùng tu vi người mà nói, thời gian thứ này lớn đem lớn đem cũng không sợ không đủ dùng. Cung Hạt Nạ cũng liền một lúc bắt đầu nói chuyện nhiều một chút, về sau thời gian bên trong những cái kia đến đây bẩm báo đệ tử nói lời đều so Hạt Nạ nói nhiều. Mà liên tại Diệp Văn Bế Quan Đoạn này thời gian bên trong, Thục Sơn phái các đệ tử cơ bản đều đã vượt qua riêng phần mình cánh cửa, trừ Linh Như Tuyết mấy người không có xuất quan bên ngoài, bên cạnh đệ tử cũng cũng bắt đầu xuống núi đi lại. Thậm chí Diệp Văn mấy người đệ tử cũng cũng sẽ không tiếp tục chết đợi tại núi, dần dần cũng tại cái này tiên giới xông ra một chút danh vọng. Bất quá thú vị lại là kia Thúy Khói cửa, không biết Quách Tính tiểu tử này xuống núi thời điểm làm cái gì, vậy mà treo đến kia Thúy Khói môn phái người chạy đến cầu thần, bị Hồ đệ tử này chạy đến hắn cái này là bế quan trô đến tránh, ngược lại là chêu đến Diệp Văn một trận bật cười. Vừa lúc Hạt Nạ công thành xuất quan, Diệp Văn trực tiếp đánh cái này đệ tử đi ra ngoài hỗ trợ nhìn xem đến tuột cùng như thế nào, thế mới biết nguyên lai like là quách tính sau khi xuống núi, vừa lúc đụng thúy khói cửa một nữ đệ tử ra ngoài du lịch, chỉ là tương đối xui xẻo là đi không bao xa liền gặp được một cường hàn yêu tu, suýt nữa bị cướp trở về làm kia yêu tinh đỉnh lô, bị đi ngang qua quách tính cho cứu lại, chỉ là cứu được thời cơ có chút kia cái gì, quách tính đem kia khuê nữ thân thể nhìn. Cái rõ ràng, cho nên mới có lúc sau như vậy sự tình đối đây, Diệp Văn cũng không có cái gì tốt nói, chỉ là muốn quách tính mình nhìn xem xử lý, không nói chuyện mặc dù là nói như vậy, nhưng chân chính giải quyết không ngoài hô liền mấy cái như vậy kết quả, cho nên cái này tuy khói cửa cùng Thục Sơn phái những năm gần đây đi lại càng thêm tấp nập, cái này đều là chuyện nhỏ, Diệp Văn nghe ngóng, cũng không cần giới chỉ thị gì, chỉ là phất phất tay để các đệ tử tự mình giải quyết đi tốt, hắn lần bế quan này đối với Thục Sơn phái ngược lại cũng là chuyện tốt, dần dần Thục Sơn phái vận chuyển đã tự thành hệ thống, ngược lại cũng không cần hắn tại giải, hạt nạ xuất quan về sau, cái này trong động liền lại chỉ còn dưới Diệp Văn một người. Cũng chính là Đông Phương Quỳ sẽ mỗi ngày tới đi dạo, chưa chắc sẽ cùng Diệp Văn nói chuyện, nhưng ít ra cũng sẽ đợi một canh giờ mới đi. Dân ra, Diệp Văn nhìn thấy Đông Phương Quỳ về sau, cũng sẽ chủ động nói chuyện cùng nàng, kể từ đó, cái này tựa như liền thành mỗi đêm cố định sự vụ, bất quá hai người lại đều không có cảm thấy không ổn, phản lại cảm thấy dạng này càng tốt hơn một chút. Như thế lại qua hồi lâu, đợi tại cái này bên trong ngồi không biết bao lâu Diệp Văn thậm chí đều không có khái niệm thời gian nhưng một ngày này đột nhiên cảm thấy kia một mực chống rỗng thể nội dần dần phong phú lên, nương thần nội thị nhìn lên, nhưng thấy thể nội kia trong vũ trụ bốn phía có thể thấy được phiêu phiêu đãng đãng tử sắc khối không khí khí lưu cũng không ít ngưng tụ thành từng cái tử sắc tinh hệ. Diệp Văn hơi suy nghĩ cái này rất nhiều tinh hệ lập tức vận chuyển tùy theo những cái kia khối không khí khí lưu đều nhận dẫn dắt tại từng cái tinh hệ ở giữa du tàu, lại không biết qua bao lâu thể nội những cái kia khí lưu màu tím đều không gặp, mà những cái kia hiện ra tử quang tinh hệ cũng dần dần trở nên phải như bình thường đồng dạng lên, nhưng Diệp Văn lại biết mình rốt cục đại công táo thành đến lúc này. Diệp Văn đã minh bạch Kim Tiên đến tận cùng cường hãn cỡ nào, thậm chí có thể nói Kim Tiên thân thể bên trong tự thành thế giới đều không quá đáng. Lúc này hắn nhớ tới ở Địa cầu liền nghe nói, chân chính cường đại tiên trong thân thể tự thành mở giới, còn có thể bằng vào một thân công lực mở hư không động phủ. Lúc ấy chỉ là nghe liền thôi, bây giờ mới biết được cái này tuyệt đối không phải nói ngoa, thậm chí hắn một chút nghĩ đến, kia cái gọi là thiên đỉnh, thực tế chính là ngọc đế bằng vào tự thân tu vi mở ra đến tồn tại. Ngày đó cung cũng chẳng khác nào ngọc đế động phủ. Đồng lý, lão quân túi xuất cung cũng là như thế. Tại cái này hai nơi ở trong như cùng hai người này làm khó, cho dù là cùng là Kim Tiên. Sợ cũng không chiếm được lợi ích đi. Hai mắt mở ra, không biết bao lâu không có mở ra qua hai mắt đầu tiên là thả ra mười ngàn trượng hào quang, kia mạnh mẽ từ quang từ trong động sông ra, sau đó bay thẳng vật tiêu. Vừa lúc lúc này chính là là đêm khuya, cái này tử sắc cổ sáng cực kỳ dễ thấy, chớ nói thuộc sơn đệ tử nhìn thấy, toàn bộ phương đông tiên giới tây bộ cái này một mảnh tu sĩ, bách tính đều nhìn cái nhất thanh nhị sợ. Như vậy dị tượng mới ra, thuộc sơn bên trong một số người lập tức tỉnh ngộ ra là trưởng môn công thành xuất quan, chính là lân cận thiên đình Chú quân cũng có người đoán được đến tận cùng, nhất là kia trong đại doanh, bả vai đứng thẳng phát thiên đương dương tiễn nhìn xem thuộc sơn phương hướng một trận không nói, lại nhìn một cái nhà mình trong doanh trướng quân tốt tay cầm giá hỏa cùng người mặc khôi giáp, cuối cùng lắc đầu trở lại trong đại trướng đi. liền ngay cả túi suất cung bên trong tính tọa lão quân, lúc này cũng là mở hai mắt ra, trầm ngâm một lát sau đối trước mặt đại đệ tử huyền đều pháp sư phân phó vài câu, sau đó cũng không ngồi, càng là vung tay lên đem bên cạnh bái thả pháp bảo đều thu hồi mang tại thân. nhìn thấy sư phụ cử động như vậy, huyền đều pháp sư vốn muốn nói cái gì, cuối cùng cũng là nhẫn ngừng nói lui ra ngoài, sau đó lai đám mây thẳng hướng thuộc sơn mà đi. thiên đình bên trong, ngọc đế lúc đầu tại xử lý một chút việc vật lãnh. Kết quả thiên lý nhãn đột nhiên chạy đến, sau đó bẩm báo một phen. Ngọc Đế sau khi nghe trình lang một trận, cuối cùng thở dài một hơi. Thôi, câu này thôi. Tựa hồ biểu thị cái gì? Nhưng là thật tôi sao? Như Văn trọng tại, khẳng định đoán được sẽ không như thế đơn giản. Nhưng có lúc sẽ có người để sự tình trở nên đơn giản. Diệp Văn xuất quan, cái này vốn là là một kiện rất bình thường sự tình, nhưng khi hắn vừa ra tới, lại kinh ngạc hiện chẳng những lân cận thúy khói môn phái người đến đến đây, thậm chí còn toát ra rất nhiều ngay cả hắn nghe đều chưa từng nghe qua nhân vật tới. Hay là từ hiền ở bên giới thiệu một phen lúc này mới hiểu được chẳng những lân cận môn phái phái người đến, liền ngay cả phụ cận tán tu cùng một chút không vì ác yêu tu cũng đều đến đây chúc mừng. Diệp Văn ánh mắt quét qua, còn nhìn thấy một con hồ ly trong đám người chui tới chui lui, nhìn thấy Diệp Văn nhìn mình, còn cung kính ghé vào hướng mình gõ mấy cái đầu. loại tình huống này, mặc dù ra đón trước, nhưng cũng không phiền phức. Diệp Văn trước kia gặp được không biết bao nhiêu những chuyện tương tự, hắn thủ sơn phái cũng không phải mới dựng lên, trong phái đệ tử cũng không phải những cái kia không có thấy qua việc đời nhân vật, cho nên kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng là ứng đối bắt đầu đồng dạng ung dung không đội. cái này đại phái khí độ ngược lại là hào hào hiện ra một phen. xã giao thân khách bận rộn nửa ngày, nhưng cái này đều không tính là gì. chân chính chấn kinh quần tiên lại là huyền đều pháp sư đến. huyền đều pháp sư cũng không nói gì, chỉ là đối diệp văn nói câu. sau một tháng, sư tôn tại thiên đỉnh chi ba bên trong chậm đợi diệp trưởng môn. lời này không có tận lực đè thấp, cho nên mọi người tại đây đều nghe nhất thanh nhị sở, mọi người một chút liền hiểu được lão quân người. hơn nữa còn cố ý tuyển một chỗ như vậy là có ý gì? quần tiên mặc dù nghĩ mau mau đến xem náo nhiệt, nhưng cũng minh bạch cấp bậc này náo nhiệt không phải mình có thể nhìn, chỉ sợ toàn bộ phương đông tiên Liên giới cũng chỉ có một người có tư cách đi nhìn trận này náo nhiệt, thậm chí có thể nói cái này náo nhiệt chính là cho người nào đó nhìn. Diệp Văn đang nghe về sau cũng nghĩ rõ ràng nó chúng mấu chốt, nhất là quá giả quân chọn nơi này càng là ngay thẳng, chính là phản ứng hơi chậm một chút, chỉ sợ muốn không được một lát cũng có thể tỉnh ngộ. Chắp tay, xem như đồng ý. Huyền đều pháp sư cũng là khách khách khí khí đáp lễ lại, lập tức liền xoay người rời đi. Ngay sau đó, quân tiên cũng trước sau rời đi, thuộc sơn phái mọi người cùng nhau nhìn nhìn Diệp Văn, nhưng không có người cảm thấy lo lắng. Diệp Văn nhìn một chút đông đảo đệ tử, cười nói, nhìn cái gì, chuyện này cũng không cần phải lo lắng bất quá là đi làm một trận tú thôi, cùng kia ngày sau chỉ sợ lại cũng không có người dám tính toán chúng ta thuộc sư phái, đều nên làm gì làm cái đó đi. Phất phất tay, mọi người cười vang mà tán. Bất quá trung quy là có không rời đi. Lý Tiêu Giao tiểu tử này góp đến, cười hắc hắc, không biết được muốn nói gì. Diệp Văn cũng không lên tiếng, liền cung đệ tử này mình mở miệng, không nghĩ Lý Tiêu Giao lại nói, đệ tử trước đó vài ngày xuống núi, trong lúc vô tình nhìn thấy một hài đồng tư chất cực dai, liền dẫn về núi chuẩn bị thu làm đệ tử, còn phải gọi sư phụ nhìn xem. Chuyện này ngược lại là hiếm có, Lý Tiêu Giao cái này nhảy thoát tính tình lại còn thu đồ đệ. Diệp Văn Hiếu kỳ dưới không khỏi truy hỏi một câu, tiêu cái gì, bao nhiêu tuổi? Lý Tiêu Giao cười ha ha một tiếng, Tiêu Tiểu Tử là cô nhi, không tên không họ, cho nên đổ nhi làm chủ, cho hắn lên cái tên, gọi là Tư Đổ Trung. Một tháng quan cảnh, tự nhiên là qua cực nhanh. Một ngày này, rất trời trong gió nhẹ, Diệp Văn Phủ ở trên không trì, nhìn phải nhìn trái, cuối cùng ánh mắt dừng ở trước mặt vậy chân đạp hư không, chống rông xuất hiện Lão đạo sĩ thân. Lão đạo sĩ này người mặc một cực một mạc đạo bảo, tay nâng lấy Thái cực đồ, đồ lại đặt vào một cái tiểu tháp, tay phải thì cái gì cũng không có cầm, xa xa hướng Diệp Văn Thi cái lễ ngược lại là chủ động cùng Diệp Văn hỏi tốt. Diệp trưởng môn, lần đầu nhìn thấy liền muốn động đao này mình, mong rằng Diệp trưởng môn chớ nên trách móc. Diệp Văn cũng là khách khách khí khí hành lễ, thậm chí còn đi đại lễ, dù sao hắn thuộc sơn phái cũng coi như nói ra môn phái, mà lão quân đây chính là đạo tổ, đương nhiên phải hành đại lễ, Diệp Văn cũng không có bởi vì chính mình tu thành kim tiên liền ngay cả tốt xấu đều không biết được. Lão quân cười cười, hôm nay trận này không có gì hơn chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, chỉ là vì gọi một ít người nhìn minh bạch, lại cũng không tốt lưu thủ, Diệp trưởng môn cũng chớ có quá mức khách khí. Diệp Văn cười cười, khách khí về khách khí tôn kính về tôn kính, cái này muốn động thủ, hắn nhìn sẽ không thật đưa tay. Dù là rõ ràng chính là diễn trò cho người ta nhìn, cũng là bình thường. đối diện lao đạo nhẹ gật đầu, tiện tay bay xuống, có chút bước một bước về phía trước, rõ ràng đi về phía trước một bước, nhưng chỗ cũng lại còn có người đứng, mà lao đạo đứng bước về sau, phía sau hắn người kia phía bên trái bên cạnh cất bước đi đến bên cạnh đến. lúc này Diệp Văn mới nhìn đến, cũng không phải là chỉ một người, lại còn có một người hướng phải bước một bước, cái này thời gian một cái trước mắt, đối diện liền đứng ba cái diện mạo sắp xỉ, ăn mặc lại khác nhau rất lớn người tới. ở trong lão quân tự nhiên hay là kia thân một mạc đạo bảo màu xám đầu sáng trắng, giống như bình thường lao đạo không sai biệt lắm, nhìn không ra cái gì hiếm lạ, mà đứng ở bên trái cái kia lại một thân lộng lẫy nền trắng đạo bảo, càng là tua cờ viền vàng tô điểm, cần trắng đoán như tuyết, mặt mũi mạo mặc dù giống nhau, lại hiện ra một cố quý khí, mà lại sau đầu thậm chí có kim sắt vòng sáng, gọi người gặp một lần liền biết nó bất phàm. Nhìn thấy Diệp Văn nhìn tới, ngang đầu báo một tiếng, Vân đạo ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn. Diệp Văn trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại nhìn một cái khác, chỉ thấy người kia thân mặc dù cũng đạo bảo, nhưng một thân cách ăn mặc càng có chút hơn giống như là cô nhân, cần cũng là như người trẻ tuổi đèn nhanh bóng loáng con ở sau lưng một hộp giải đối diện văn nói bẩn đạo thanh linh bảo thiên tôn diệp văn nhìn một chút đối diện cái này ba cái lao đạo trong lòng thầm mắng một câu nguyên lai cái gọi là một mạch hóa tam thanh là như thế đến lại nhìn kia linh bảo thiên tôn ngón tay quyết bót phía sau hộp giải vang lên một trận huyết giải bốn thanh trường kiếm sang sảng một chút từ hạc bên trong bay ra hắn đều không cần hỏi liền hiểu được cái này bốn thanh phi kiếm thành kiểu được đến đánh lúc này nhưng đủ kình bất quá diệp văn cũng không sẽ bởi vì như thế liền nổi chí ngược lại là càng có đấu trí ngón tay một điểm kia vạn kiếm quyết cũng là tiện tay mà ra mà cơ hội là một giây về sau trong thiên địa này liền bị kiếm khí chắn ngập ngoại nhân cho dù ở bên cũng là cái gì đều không nhìn thấy một trận chiến này trọn vẹn đánh một canh giờ đầy trời trừ kiếm khí hay là kiếm khí thỉnh thoảng có thể nhìn chút ánh lửa nhưng lại khó mà để người chú ý mai cho đến sau một canh giờ đầy trời kiếm khí toàn đều biến mất không thấy gì nữa liền ngay cả lúc đầu giữa sân đánh nhau cũng tận số biến mất đến tận cùng làm sao cái tình huống ai thắng ai thua lại từ đầu đến cuối không có cái định luận duy nhất biết được là biến mất đã hơn nửa ngày ngọc đế tại trở lại thiên đình về sau chuyện thứ nhất chính là phong vệ hoàng vi thiên đình hình bộ chính thần chấp trưởng đà thần tiên Trưởng Thiên đỉnh thần quan thần tướng thường phạt. Mà từ vệ hoàng mặc cho về sau, Thục Sơn phái rất nhiều đệ tử bắt đầu ở Thiên đỉnh như cái việc phải làm, mà lại rất nhiều thần tướng cũng cùng vệ hoàng ngày càng giao hảo, bởi vì kia đả thần tiên vậy mà có thể phá vỡ thần tướng thân thực lực giảm buộc, biên độ nhỏ tăng lên một chút thực lực hạn. Mà đồng lý, cũng có thể gọi một chút không nghe lời thần tướng thực lực giảm xuống, cái này khiến vệ hoàng tại ngày này trong đỉnh càng thêm không ai nguyện ý đắc tội, thời gian qua càng tiêu giao, Thiên Đình càng ngày càng ổn định, đối với Phật giới ưu thế cũng càng lúc càng lớn, Thục Sơn phái bên này lại qua càng tiêu giao, Một ngày này, mọi người tại núi đợi đến thời muộn, liền ra bốn phía đi dạo. Trừ Di Văn, chúng nữ mở ra chỉnh anh tặng kia du thuyền trong hồ bơi lội, ngược lại cũng coi là vui vẻ. Dùng khăn tắm vây quanh, Ninh Như Tuyết đứng tại du thuyền bốn phía nhìn nhịn, sư Minh đâu? Tướng công nói muốn đi bờ đi dạo. Quay đầu, Hoa Yiya nhìn một chút Ninh Như Tuyết đem mình bao khỏa cùng bánh trưng, cười nói, những ngày này cái gì không có nhìn thấy? Lúc này bao lấy như thế nghiêm có làm được cái gì? Một câu nói Ninh Như Tuyết đỏ mặt tựa như chín mọng cây mật, chỉ là Hoa Yiya đưa tay đến túm khăn tắm, nàng còn không chịu buông tay. Vừa lúc lúc này AEMI cũng từ khoang tàu bên trong đi ra, chỉ gặp nàng thân mặt một mảnh, phía dưới một mảnh Phía trước một đạo câu, đằng sau một đạo câu, ngang ngửa ngực, đứng tại kia bên trong tốt không đắc ý. Ninh Như tuyết nhìn, tiện tay đem khăn tắm quấn ra, sau đó đứng tại kia bên trong, hai nữ liền tựa như hai cái nhân gian không để lại điêu đắp đồng dạng, phân cao thấp. Thẳng đến một cái giọng nữ đột nhiên mở miệng, à hệ mi trước những mày, làm sao ngươi tới rồi? Ngươi muốn thanh y không phải đã đưa qua sao? Mà lại, thiên đường thần tộc chia 5 x 7, Rex cũng đã vất lạc, cho dù ngươi bây giờ không phải là thần vương, vị trí kia đoán chừng không được bao lâu cũng sẽ rơi xuống tay ngươi. Lời nói mới rơi, Ađênạ đã đứng tại cái này dù trên mặt, ta cảm thấy Cùng nó tiếp tục như vậy, còn không bằng cùng Diệp Văn làm sâu sắc một chút lẫn nhau quan hệ trong đó, như vậy tựa hồ càng có lợi hơn. Vừa nói, A Đế liền cảm giác được thân một chút rơi tám đạo như dao ánh mắt, kinh ngạc nhìn nhìn chúng nữ, sau đó ngẩng đầu một cái, lúc này mới chú ý tới thuyền này đầu cái kia có dài đôi dài xinh đẹp chim chóc là cái vật sống. Xem ra muốn làm được kia một điểm, cũng không dễ dàng đâu. Thục Sơn bây giờ tứ phía bên trong, phía đông con đường tạm biệt, thế nhưng là từ khi sớm mấy năm Thục Sơn cái này bên trong dị tượng một cái tiếp một cái về sau, liền luôn có người chạy tới cầu tiên vốn náo, cho nên chỗ kia không tính an bình mặt phía bắc là thiên sơn phái, kia lý huyền những năm này cũng coi như làm chút thành tích ra, nhưng là cũng âm ý cực kỳ. Tây đối mặt với phương tây, chỗ kia hiện tại quả thực thành đại đạo, thỉnh thoảng liền có đoạn lạc thiên sứ, thánh đấu sĩ cái gì chạy tới chạy lui, cũng không phải cái chỗ an tĩnh. cho nên đi một vòng, diệp văn ngay tại cái này mặt phía nam một chỗ tuyệt bích phía dưới đã tọa cũng không tu luyện, chỉ là lặng lặng tâm, thuận tiện nhìn xem cái này bốn bề cảnh trí. nào ngờ tới hắn nghĩ an tâm ngồi, lại có người không đáp ứng, mới ngồi không bao lâu, liền nghe đến đỉnh đầu truyền đến một trận á âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một bóng người từ sơn phong rất xuống chu lên hướng ngã xuống, chỉ là diệp văn nhìn chăm chú nhìn lên, kia nhìn xem bước chừng hơn chục tuổi thiếu niên làm sao một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. bất quá hắn mới lời nhác còn nhiều, thấy thiếu niên kia trực tiếp hướng mình thân đập tới, hắn cũng không tâm tư đi đón, đành phải đứng dậy, hướng bên cạnh đi hai bước. vốn dĩ cho rằng đi ra hai bước, liền sẽ không bị thiếu niên kia này bảo, nhưng lại không biết được chuyện gì xảy ra, thiếu niên kia hạ xuống xong lại bị kia tuyệt bích hành ra nhanh cây hơi ngăn lại, tại không bên trong một cái chuyển hướng vậy mà lại nắm lấy mình xuống tới. ta dựa vào, không mang chơi như vậy. lui về sau nữa hai bước, ngẩng đầu lại nhìn, kia vách núi đã không có nhánh cây cái gì. Lúc này không có việc gì rồi, lại không muốn không biết từ cái kia bên trong toát ra một đại điểu, đụng đầu vào người kia thân, kết quả thiếu niên kia bị đụng lật 2 lần sau lại nắm lấy mình đến, mà kia đại điểu cũng là đầu gốc mê mọi cùng nhau đập xuống. Diệp Văn có lưu ly đồng, nhìn ra kia chim lại có đại bảng kim sĩ điều hệ thống, cũng đã có sở tu vì tuyệt đối không thể lại xuất hiện không trung thai nạn xe cộ loại này quỷ dị sai lầm, sao hôm nay liền bị mình đụng vào rồi. Cứ như vậy một lát chần chờ, thiếu niên kia đã lệnh đem xuống tới, Diệp Văn đành phải đưa tay ngăn chặn, sau đó tiết kia vạn cân chi lực về sau, đem nó hướng ném một cái, lại không muốn thiếu niên kia thân thể linh hoạt gấp mới vừa rơi xuống đất liền thuận thế lăn mình một cái, đứng lên ngang cười to, nhảy hơn 30 ngọn núi, cuối cùng là không có buồn phí nhảy. Hôm nay có thể tính gặp được thật thần tiên á. Đại tiên, chỉ cần thu bản nhân làm đệ tử, cam đoan ngươi. Lời nói vẫn chưa xong, chỉ nghe Diệp Văn giống lớn một tiếng, mãnh hổ thức xuất côn. Trên bầu trời lại nhiều lóe lên lóe sáng tinh thần. Mà tại xa xôi ma giới bên trong, Doanh Chính ngồi tại cái ghế không ngừng rẽ rủa mình to béo thân thể, chỉ là hai tay từ đầu đến cuối không có rời đi kia lớn cỡ bản tay đồ chơi nhỏ, miệng bên trong lại mắng không ngừng. Ta dựa vào, cái này thuộc sơn đại hội luận võ cửa hải cuối cùng quả thực chính là chơi sâu a. Màn hình một tử liền chết rồi, cái này còn có để hay không cho người chơi rồi. Hết trọn bộ.